Lăng thiên truyền thuyết, tác giả, phong lăng thiên hạ, người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio, ease, ease .com canh chương 411 Như từng quen biết tiếng gió bên ngoài dần dần to hơn Tay áo của nữ tử áo lam đung đưa trong gió Tóc trên đầu phất phơ Giống như một tinh linh tiên nữ từ trên thiên đình hạ xuống trần gian tình thể hiện vẻ mỹ lệ vô cùng của nàng ta. Đột nhiên nàng ta tung người lên bay tới trước cây đại thụ mà Lăng Thiên đang ẩm thân. Lăng Thiên thấy rõ ràng rằng trong con ngươi của nàng ta lộ ra một tia ánh sáng tinh nơ. Gơm, y, giống như trẻ con. Không biết vì sao, trong lòng Lăng Thiên cũng đột nhiên trở nên ấm áp. Đây là hiện tượng cực kỳ hiếm thấy. Lăng thiên từ trước tới giờ không thể có một ấm tượng như thế này khi mới chỉ lần đầu tiên gặp mặt Tại sao lại vậy chứ Nữ tử áo lam vương những ngón tay sống như hoa lan ra Nhẹ nhàng gó lên cây đại thủ một cái Vừa hay gó đúng lên lớp vỏ cây mới được phủ lên Giống như là một người khách tới trước cửa nhà chủ nhân Đang nhẹ nhàng gõ cửa Một giọng nói ôm nhu và dịu dàng chậm rãi hỏi Xin hỏi trong nhà có ai không Lăng thiên ở trong khúc cây há miệng trợn mắt Nha đầu này không ngờ thực sự phát hiện ra mình Sao nàng ta có thể làm được như vậy Chuyện này thực sự là quá quái gì Tin rằng cho dù là thiên lý cũng không thể đoán chính xác như vậy được Vẫn không ra à Ngươi thực sự là nhỏ nhen quá Ta không phải là tới đây làm khách đâu Nếu ngươi không chịu chui ra Ta sẽ phóng hỏa đó nữ tử áo lam hừ một tiếng nói nếu lăng công tử mà biến thành lợn quay vậy thì vui lắm nhỉ nói xong thân hình liền nhoáng lên tung người ra ngoài năm trưởng đứng quay lưng về phía lăng thiên tỏ không hề có nửa điểm địch ý lăng thiên trong chỗ tối bất lực thở dài một tiếng thò thay đẩy nhẹ một cái đánh rơi chỗ vỏ cây đó chui ra ngoài đồng thời vận chuyển xúc cốt kỳ công xương cốt trên người vang lên tiếng lách cách Thân hình vừa rồi đang thu nhỏ khôi phục lại nguyên trạng Thật không ngờ rằng Ngươi còn luyện thành xúc cốt thân công Tiến cảnh kinh người như vậy Giọng nói khẽ khàng của nữ tử đó lại truyền tới Nàng ta đứng quay lưng lại với Lăng Thiên Nhưng không biết vì sao Lăng Thiên khi nhìn thấy thân hình mảnh mai của cô ta Khi đứng ở đó lại đột nhiên có một loại cảm giác cô độc trơ trọi Từ trong lòng dâng lên Nữ tử chứng mạo trẻ tuổi ở trước mặt Khiến cho người ta cảm thấy rất cô đơn Giống như là trên thế giới này Trong hồng trần mờ mịt này Đã phải chịu đựng sự cô độc vô cùng vô tận Thay lương và tịch mịt Cô nương đúng là có nhãn lực tốt Không chỉ vừa nhìn đã phá được chỗ tàng thân của tại hạ Mà còn có thể tùy tiện nói một câu là vạch trần võ công mà tại hạ luyện Lăng thiên thực sự bồi phục vô cùng Lăng thiên vốn tràn ngập tự tin cảm thấy mình ấm nút rất kín đáo, không ngờ bị người ta nhìn thoáng một cách đát lôi ra được. may mà người này hình như không có ác ý với mình. tuy lăng thiên vô cùng bực bội nhưng cũng có chút thua mà không phục. hắn sờ sờ mũi, không ngờ nữ tử này lại nhận ra được xúc cốt công của mình. ha ha, ngươi có phải là cảm thấy không còn gì để nói không? Nữ tử áo lam mỉm cười thân thể đang quay lưng về phía lăng thiên rốt cuộc cũng chậm rãi quay lại Chỉ là lăng thiên không chú ý thấy Vào sát na mà nữ tử quay người Cả thân hình mềm mại rõ ràng đã run lên một cái Đôi mắt thâm tị hừ U U Y Như biển lớn Khi nhìn thấy khuôn mặt của lăng thiên Trong nháy mắt hiện ra vô số tình tự không thể nói được rõ ràng Nếu Lăng Thiên lúc này nhìn thẳng vào mắt nàng ta Tất nhiên sẽ phát hiện Trong chớp mắt ngắn ngủi này Thần sắc trong mắt của nữ tử áo lam đó Cũng giống như cùng là một người đã trải qua sinh tử luân hồi Làm gì có chuyện ta không có gì để nói Ha ha Cô nương muốn ta từ trong ngôi nhà nhỏ bé đó chui ra Chắc là có gì đó muốn chỉ giáo Lăng Thiên mỉm cười Nói Không biết cô nương mời tại hạ ra là có chuyện gì Ngươi không phải là cảm thấy rất đắc ý vì trốn trong đó sao? Tự tin rằng kín đáo đến mức không ai có thể phát hiện ra ngươi ư? Có phải không? Nữ tử áo lam trong vô thanh vô tức đã ổn định lại tình tự trong lòng mình, lời nói cũng biến thành đặc biệt sắc bén. Ngươi nên biết tối đa không quá mấy tiếng nữa. Nếu như vẫn không thể trong vòng 100 dặm phát hiện ra tung tích của lăng thiên ngươi, núi rừng mấy trăm dặm này sẽ bị thiêu rụi. Lúc đó ngươi nếu còn đắc ý trốn trong hốc cây, xin hỏi Lăng Đại Công Tử, ngươi làm thể nào để đào sinh đây? Lăng Thiên nghe vậy liền đại kinh thất sắc. Trong khoảnh khắc cả người túa mồ hôi lạnh. Nếu thật sự đúng như lời nói của nữ tử này. Địch nhân nếu không thèm để ý đến hậu quả mà phóng hỏa đốt núi. Hỏa thế kéo dài trăm dặm, Nếu như mình không phát hiện ra mà vẫn trốn trong hốc cây. Thì đúng là không còn hy vọng đào sinh, nhưng nghĩ ngợi một chút, Lăng Thiên lại cảm thấy không đúng. Với tính tình cao ngạo, cách hành xử hào hiệp của Thiên Lý, sao có thể làm ra chuyện trời giận người oán như vậy? Con người kiêu ngạo như hắn, sao có thể dùng biện pháp thiêu sống mình để đối phó với mình? Nếu là người khác thì có lẽ còn có thể nhưng với Thiên Lý thì tuyệt đối không thể. Hắn thà rằng lựa chọn tha cho mình cũng tuyệt đối không chịu dùng loại phương pháp này. Tựa hổ như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng lăng thiên, nữ tử áo lam cười nhạt, nói. Đừng có suy đoán lung tung làm gì. Người hạ mệnh lệnh này không phải là vị đối thủ phi thường đáng sợ đó của ngươi đâu. Mà là một tên gia hỏa tên là Đông Phương nhị ra. Đông Phương kinh lôi. Hắn chẳng lẽ cũng tới đây rồi ư? Lăng thiên cảm thấy rất bất ngờ. Đâu chỉ có Đông Phương Kinh Lôi Cao thủ Ngọc Gia Cao thủ Tiêu Gia Cao thủ của Đông Phương Thế Gia Và cao thủ của Bắc Minh Thế Gia Cơ hồ tất cả các đại thế lực của thiên tinh đại lục đều đã tới Trước mặt trong phạm vi 300 dặm này Ít nhất có hơn một ngàn nhân sĩ võ lâm đang như hổ đối xình mối muốn lấy mạng của ngươi. Nghe ta nói này Lăng Thiên Lăng Đại Công Tử Làm người thì đừng có làm tới mức khiến cho trời giận người oán Cầu địch khắp thiên hạ như thế này chứ Nhưng mà đây cũng là một chuyện tuyệt đối đáng để kiêu ngạo đấy Bội phục, bội phục Nữ tử áo lam biếu môi châm biếm Ngươi đúng là không cô phụ hai tùy tiện đi tới đâu Đều giống như là chọc phải tổ ong võ vẽ vậy Vẫn không đúng Lăng thiên cười ngượng ngùng Lập tức đưa ra một nghi vấn của mình nếu nói là ngươi phát giác ta ở đây hoặc lơ a tê hơ i e nơ lý truy tung ta được tới đấy thì cũng là chuyện có thể lý giải nhưng đám người đó sao biết được tin tức này tại sao tất cả võ lâm cao thủ khắp thiên hạ đều tụ tập ở đây như là họp chợ mua đồ tiết vậy không phải là ngẫu nhiên như vậy chứ Nghe thấy năm chữ họp chợ mua đồ tết, nữ tử áo lam đột nhiên bật cười. Nhiều cao thủ như vậy tụ tập ở một chỗ, tất nhiên không phải là ngẫu nhiên rồi. Chỉ có điều hiện tại ở dưới núi này có sự một khối thạch bia rất lớn, bên trên viết: "Giang Sơn lệnh chủ chiến Lăng Thiên, tại nơi này trong vòng 300 dặm. Ai ra khỏi khu vực này trước, thua." Chữ chính là dùng ngón tay để khắc, hành văn liền mạch lưu loát. Chuyện này sau khi được truyền ra Các cừu gia của người giống như là Ông mật người thấy đường Lao tới cực nhanh Nữ tử áo lam tự hồ như cảm thấy Chuyện này có chút buồn cười Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Lăng Thiên Trong mắt không khỏi lộ ra Tiếu ý, thiên lý Đây nhất định là trò dự do Lão ấy làm ra rồi Ta khinh, Lăng Thiên nhảy như Con choi choi Không ngờ vì Giang Sơn lệnh chủ này Lại dùng loại dự kế này để đối phó với ta Cao thủ đệ nhất thiên hạ cay đắng, thật là. Thật là cái gì? Nữ tử áo lam phì cười, nói: Người ta là tử vong truy sát ngươi, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi dùng âm mưu rủ kế hại người khác, không cho phép người khác dùng chút thủ đoạn với ngươi ư? Ngươi mới đúng là buồn cười đó. Lăng Thiên ngây người, không khỏi trầm tư. Đúng vậy, mình luôn dùng hết âm mưu rủ kế với thiên lý. Chẳng lẽ đối phương ngẫu nhiên dùng thủ đoạn đối phó với mình một lần mà mình đã không chịu nổi ư? Nếu bảo trì loại tâm thái chỉ cho phép quan lại phóng hỏa Không cho phép bách tính châm đèn này Cứ để thế mãi thì sau này tất sẽ chịu thiệt Ai cũng không phải là thánh nhân Cứ bị đùa mẫn mãi thì Phật cũng phải tức Ngươi đã dám cùng ta chơi thủ đoạn Ta sẽ chịu ngươi Nghĩ tới đây, Lăng Thiên không khỏi thi lễ thật sâu với nữ tử Áo Lam. Lăng Thiên đa tạ cô nương đã chỉ bảo. Lăng Thiên tất sẽ ghi nhớ lời của cô nương ở trong lòng. Không lúc nào dám cũng không cần phải khách khí vậy đâu. Thực sự nhớ trong lòng là được rồi. Nữ tử Áo Lam nhớ mày tựa hồ như trong mắt ẩm tàng tiếu ý đột nhiên có chút tinh quái hỏi. Xin hỏi Lăng Công Tử họp chợ bán đồ Tết là cái gì? Lăng thiên gãi gãi đầu lúc này mới nhớ rằng trên thế giới này còn chưa có cách nói đó Sầu hổ trả lời Là người đi mua đồ đều tụ lại một chỗ ý khí đại khái là vậy Ô thì ra là thế Lăng công tử quả nhiên là nguyên bác đó Nữ tử áo lam ý vị thâm trường cười cười Lời nói ngay cả lăng thiên cũng nghe ra được một cố ý vì trêu chọc ở bên trong Tiếp theo lại hỏi Vậy thì, ta ngất mà lăng công tử vừa rồi là ý tứ gì vậy? Khủ khủ khủ khủ. Lăng thiên ho kịch liệt, mặt đỏ bừng. Nữ tử áo lam trong mắt lói lên nét cười vì đạt được âm mưu, hỏi rất quan tâm. Lăng công tử bị sao vậy? Sao đang yên đang lành lại ho thế kia? Chẳng lẽ bị trúng gió à? Tiêu mũi cũng biết chút y thuật, hay là để ta giúp công tử bắt mạch nhé? Khủ khủ, ừ, tại hạ không sao? Lăng thiên vội vàng chuyển đề tài Được rồi Hai lần nhìn thấy phương thái của cô nương Cũng có thể nói là có đai Chẳng hay phương danh của cô nương là gì Nữ tử áo lam mỉm cười Tiểu muội chỉ là một nha đầu trong sơn giã Làm gì có phương danh Tiểu mũi họ lê Là lê tuyết Lăng công tử nếu không chê thì gọi ta là tuyết nhi được rồi Tuyết nhi Tim lăng thiên đập loạn xạ. trên mặt không khỏi lộ ra một tia đau xót trong mắt tựa hồ như sự thống khổ tích góp từ tiền sinh đến hậu thế chợt lóe qua lăng thiên hít sâu một hơi cười gượng nói tuyết nhi ha ha tên rất hay nếu cô nương không chê sau này ta sẽ gọi cô nương là tuyết nhi nhé nữ tử áo làm trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào lăng thiên thần sắc thống khổ trong mắt lăng thiên tuy chỉ chợt lóe lên Nhưng lại bị cô ta phát giác thấy Lập tức thân hình yêu kiều run rẩy Trong đôi mắt tựa hồ như bốc lên một làn sương mù Sâu trong thâm tâm Nỗi niềm chất chứa đã lâu đột nhiên bị khơi dậy Uyển năm chương 412 Phải chăng là duyên phận vào thời khắc này Lê Tuyết đột nhiên có một loại xung động như muốn bật khóc thật lớn Vội vàng hơi nghiêng người Miệng khe khẽ đáp ứng Ừ tiểu mũi rất mừng, thực sự là rất mừng. Trong tiếng nói mang theo sự kích động, vành mắt lập tức cũng đỏ ửng Đôi mắt đẹp ngân ngấn nước mắt tựa hồ như nhớ tới dĩ vãng xa xưa nào đó. Lê Tuyết vừa thốt ra câu này. Hai người đồng thời có phản ứng. Bốn mắt nhìn nhau. Lê Tuyết trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Nhưng Lăng Thiên lại cảm thấy cực kỳ lạ lùng với biểu hiện của mình. Từ lúc xuyên Việt tới thế giới này. Bất kể là đối với ai Mình đều ôm um một chút lòng giới bị Thậm chí là lúc ban đầu đối với phụ mẫu Gia gia nai nai của mình Và đám người ngọc băng nhăn cũng không ngoại lệ Từ trước tới giờ càng không dễ dàng tin tưởng một ai Nếu không phải là có ý đồ thì cũng tuyệt đối sẽ không tương giao tâm đầu ý hợp với một người trong khoảng thời gian ngắn Lòng này đã đóng băng quá lâu Nhưng hôm nay không biết là vì sao Vừa thấy nữ tử áo lam này Trong lòng mình không ngờ lại có không nửa điểm giới bị Cũng không có một chút cảm giác xa lạ nào Giống như là đối diện với lão băng hữu tương giao nhiều năm Không ngờ chỉ vừa gặp mặt Còn chưa biết được bối cảnh Gia thế của đối phương Cơ hồ như dưới tình huống không hề biết gì về đối phương Khi nhận một mũi mũi này mình còn cảm thấy vô cùng vui mừng Vô cùng thỏa mãn Tựa hồ tâm nguyện lâu nay của mình đột nhiên trở thành sự thực Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là duyên phần ư Hôm nay đúng là gặp rượu rồi Lăng thiên trong lòng vô cùng bực bội đối với biểu hiện ngày hôm nay của mình Cho dù lúc trước khi đối diện với Ngọc Băng Nhăn Mình lúc ban đầu vẫn còn mang một chút đề phòng Vì lợi ích mà tiếp cận nàng ta Lúc này không ngờ Mà lê tuyết này Rất rõ ràng cũng không hề có cảm giác xa lại đối với mình Lại còn đồng ý để một nam tử lần đầu tiên gặp mặt gọi khuê xanh của mình Hai người xa lạ, lần đầu tiên nhau Không lại như mới quen đã thân một cách dưỡng gì như vậy Hương đang nghĩ gì vậy Lê Tuyết hơi nhớ mày cô ta cảm thấy rằng đầu không khí có chút dưỡng gì Chẳng lẽ tên gia hỏa này đã phát hiện ra gì đó rồi ư Ta nghĩ trên thế giới này Giữa người và người thật là rất kỳ diệu Duyên phận ư Lăng thiên có chút hoàng hốt Nói cái gì Lê tuyết trong lòng cười thầm một tiếng Nói đừng cảm thán nữa Hơn một tiếng nữa Tên ra hỏa đông phương kinh lôi đó Sẽ bắt đầu phóng hỏa đó Hiện tại huyên có mấy chuyện phải làm Chuyện gì Muốn ta hiện thân ư ngăn cản đông phương kinh lôi phóng hỏa Lăng thiên nhíu mày Thu liếm tâm thần vẻ mặt nghiêm túc Hỏi, không sai, chỉ cần Hương hiện thân, cả vùng núi rừng này tất nhiên sẽ rơi vào cảnh đại loạn. Tất cả thế lực đều lấy Hương làm mục tiêu, tất nhiên không chịu dễ dàng rút lui. Mà chỉ cần những người này cũng tiến vào trong núi, cho dù đông phương kinh lôi có gan lớn tài trời cũng không dám phóng hỏa Bởi vì như vậy sẽ đắc tội với mấy cố thế lực mạnh nhất toàn thiên hạ. Có như vậy thì mảnh rừng núi này mới có thể được bảo toàn. Lê Tuyết trên mặt hiện lên vẻ lo lắng Nói tới mảnh núi rừng này Kéo dài 300 dặm, Xung quanh hoặc là trong núi có mấy ngàn người dựa vào nó mà có cơm ăn Nếu một khi thực sự bị phá hủy, sẽ khiến cho mấy ngàn người phải trôi dạt khắp nơi, mất đi cơ sở sinh tồn Thậm chí tất cả cư dân trong núi cũng sẽ phải tán thân trong đó đông phương kinh lôi vì đối phó với một mình huyên Không ngờ dưới tình huống còn chưa xác định đã xử ra biện pháp điên rồ này Quả thực là tội không thể tha Lăng thiên sầm mặt chậm rãi bước mấy bước Trong lòng suy nghĩ lại một lượt cuối cùng lắc đầu nói Chuyện này ta không thể xuất hiện Vì sao? Chỉ cần huyên hiện thân vào lúc thích hợp Trận đại họa này sẽ nhờ huyên mà mất Đây là chuyện tốt lớn cớ nào? Công đức lớn cớ nào? Sẽ có bao nhiêu bách tính tránh khỏi khổ nạn Hương vì sao không thể xuất hiện Hương vì sao không thể hiện thân Lệ tuyết kinh ngạc trợn trừng mắt Hơi có chút phấn nộ Chẳng lẽ Hương đang lo lắng Đối thủ đang truy sát Hương đó À nếu nói ta không lo lắng Thì tất nhiên là giả rồi Nhưng Cho dù ta xuất hiện Cũng vì tất có thể giải quyết chuyện này Ngược lại Nếu ta không hiện thân Có lẽ sẽ không có chuyện gì Lăng thiên mỉm cười lắc đầu Nói Có phải cảm thấy lời nói của ta rất khó hiểu không Kỳ thực mũi có thực sự nghĩ rằng Giang Sơn lệnh chủ đó Vì sao đột nhiên lại lập ra khối thách bia đó Ở địa giới này Hắn rốt cuộc là có dụng ý gì Cho dù hắn là vì muốn giết Hương Chẳng lẽ Hương vì nguyên nhân này Mà ngồi nhìn mấy phải người Phải tan nhà nát cửa mà không làm gì ư Sao Huyên nhẫn tâm thế? Trong đôi mắt sáng trong của Lê Tuyết hiện ra vẻ thất vọng, không dám tin. Sinh tử đối với Huyên mà nói chẳng lẽ lại quan trọng như vậy ư? Huyên thực sự sợ người đang truy sát Huyên lắm ạ. Cho dù hắn ở đây. Cho dù hắn tìm thấy Huyên. Bằng vào lực liên thủ của hai chúng ta. Cũng vì tất đã bại dưới tay hắn. Huyên sao lại sợ đầu sợ đuôi như vậy? Huyên sao lại biến thành như thế này? Lăng thiên thôi cười, nói, ta không muốn phủ nhận, ta quả thực không phải là đối thủ của thiên lý. Thậm chí, cho dù chúng ta liên thủ cũng vì tất có thể ứng phó được hắn. Có điều, ta luôn cảm thấy rằng, một chiêu này của thiên lý chưa chắc hoàn toàn là vì giết ta. Nếu đơn thuần chỉ là muốn tìm ra ta, hắn không cần phải phí sức như vậy, trong đây có lẽ có thâm ý khác. Hai là Đông Phương Kinh Lôi chỉ là chế định kế hoạch này nhưng ta lớn mật hỏi muội một câu Tuyết nhi nếu ta thủy chung không xuất hiện Đông Phương Kinh Lôi thực sự dám phóng hỏa đốt núi ư Thực sự dám làm ra chuyện tày trời như vậy sao Cho dù là có chuyện này công tác bảo mật tất nhiên cũng phi thường nghiêm mật Nhưng ngay cả người ngoài như muội cũng biết vậy liệu còn có ai không biết Cho nên ta hoài nghi đây chẳng qua là thủ đoạn mà Đông Phương kinh lôi muốn bước ta ra mà thôi Lê Tuyết ngấm nghĩ một lát, nói với vẻ không xác định Lúc trước mũi đúng là nghe thấy mấy gia tướng của Đông Phương thế ra đàm luận chuyện này đầu tiên Nhưng mũi cũng thấy dưới chân núi đã gom vô số thùng dầu hỏa, Đại thể là chuẩn bị đầy đủ Việc này không phải chuyện đùa Cho dù chỉ là hoài nghi thì chúng ta cũng chỉ có thể thả tin là có chứ đừng tin là không Chúng ta không thể đem sự an nguy của vô số sinh linh ra mạo hiểm được Ta lại không cảm thấy đây là mạo hiểm Lăng thiên cũng rất hân thưởng nhiệt huyết của tiểu cô nương này Điểm này có lẽ là một ca hơn y e u y e của mình chăng Hắn không khỏi mỉm cười Trước tiên không nói đến chuyện vô thương thiên luôn coi viện bảo hộ sự an toàn và hòa bình của nhân gian làm nhiệm vụ. Và lấy điều này ra làm chiêu bài cho môn phái ẩm thế của mình. Nếu như để Đông Phương Kinh Lôi làm ra loại chuyện này thì hậu quả sẽ thế nào? Nếu là Đông Phương Kinh Lôi thật sự dám làm như vậy, e rằng Giang Sơn lệnh chủ sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Đông Phương Kinh Lôi có bản sự thoát khỏi sự truy sát của Giang Sơn lệnh thủ ư Uống chi, đám người bọn Đông Phương Kinh Lôi tới đây Căn bản là do Giang Sơn lệnh chủ dẫn tới Nếu thực sự làm ra chuyện này Thiên Lý đứng mũi chịu xào Khó tránh khỏi tiếng xấu Cho nên, hắn căn bản không để chuyện này phát sinh đâu Còn Đông Phương Kinh Lôi cũng tuyệt đối không dám làm ra chuyện trời giận người oán này Hắn là một người thông minh, bản thân hắn cũng tự biết đầu của hắn cũng không thừa để đem cho người ta chặt mà đông phương thế ra cũng tuyệt đối không đỡ nổi lửa giận của vô thượng thiên lê tuyết nhíu mày trầm ngâm không nói gì nhưng thần tình trong mắt rõ ràng là vẫn không thể yên tâm lăng thiên cười nhạt nói có điều muội nói cũng có đạo lý thế sự không có gì là tuyệt đối vô luận đông phương kinh lôi thực sự có đảm lượng này hay không ta đều phải đi xem một chuyến Vạn nhất có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng có thể kịp thời ứng biến. Có điều, cho dù là tới lúc khẩn cấp lập tức phải đồng thủ ngăn cản, cũng không thể giống như lời muội nói. Trực tiếp đồng thủ ngoài ánh sáng được. Điểm này, muội chắc có thể hiểu chứ. Không thành vấn đề. Thấy Lăng Thiên đồng ý, nữ tử áo lam lê tuyết tâm tình tựa hồ như tốt hơn một chút, nhìn Lăng Thiên, hờ hứng nói. Chúng hiện tại bắt đầu dám thì trong bóng tối. Nếu Đông Phương Kinh Lôi thực sự dám thực hiện ý đồ phóng hỏa Chúng ta cũng kịp ngăn cản. Lăng Thiên chán nản Mình đã giải thích rõ ràng như vậy. Thậm chí đã biểu lộ rõ lập trường tuyệt đối sẽ không hiện thân. Nhưng nha đầu trông thì thông minh này không ngờ cho tới hiện tại vẫn giữ nguyên chủ ý ban đầu. Ở nơi tiếp cận chân núi. Địa thế tương đối bằng phẳng. Chỉ có một sườn núi thoi thoải Hiện tại những cây lớn cây nhỏ vốn sinh trưởng trên sườn dốc này đã bị thanh lý hoàn toàn. Chỉ lưu lại một những cọc gỗ trơ chọi. Vô số nhân vật võ lâm đang ai làm việc nấy. Giữa họ như có sự ăn ý không quấy dày xem ra là Đông Phương Kinh Lôi đã truyền ra tin tức sắp muốn lửa lớn đốt núi. Kho chính lăng thiên. Ở nơi xa có một đoàn người đang kéo về phía này. Dù sao... không ai nguyện ý muốn cùng lăng thiên không biết tung tích biến thành lợn nướng một cách mạc xanh kỳ diệu khá hẳn tốc độ chậm chạp của chúng lúc lên núi mỗi bóng người giờ đang đi đều nhanh như điện xẹp mỗi người đều phát huy công phu khinh công của mình tới cực hạn cho tới khi chạy ra ngoài phạm vị châm lửa phát hiện lửa lớn vẫn chưa bốc lên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ở vị trí phía đông dưới một tán cây to lớn Ngồi trên cao là đông phương kinh lôi đầu đội kim quan Vẫn là phong thái nho nhã Hào hiệp Quân tử Miệng treo một nụ cười mỉm Lộ ra khí chất ôn hòa Tựa hồ như không hề gây nguy hiểm cho ai Nhưng bất kỳ người nào chân chính hiểu về hắn đều biết rõ rằng Tên gia hỏa này căn bản chính là một con hổ biết cười Ăn người không nhả xương Xung quanh hắn là mấy trăm thị vệ mặt mày nghiêm trang, nghiêm trận chờ đợi Phương Bắc có hai người áo đen đang lặng lặng ngồi đó, giống như không để ý gì đến xung quanh Khí thức toàn thân hoàn toàn không dẫn tới sự chú ý của người khác Tuy rõ ràng là ngồi đó, nhưng lại giống như đang ẩn thân Tựa hồ hai bóng người màu đen này hoàn toàn là hai ảnh ảnh trong hư ảo Chính là huyên đệ Ngọc Gia cao thủ Ngọc Vô Hồn, Ngọc Vô Phách đã hiện thân lúc trước. Đằng sau hai người còn có hơn 10 người trung niên mặc y phục màu trắng, lặng lặng ngồi, nhắm mắt điều tức. Những người này đều là cao thủ mà hai huyên đệ của Ngọc Gia này dẫn tới. Tùy tiện chọn một người thôi cũng là nhân vật cấp bậc bạc Ngọc. Ngọc Gia để dồn lăng thiên vào tử địa thực sự đã bỏ ra không ít tiền vốn. Chương 413 Quần hùng hội tù phía đối diện bọn họ là một đám người áo xanh. Mặt cũng không có biểu cảm đang đứng tù lại một chỗ. Ba người dẫn đầu chính là ba hương để bọn mộng tuyệt trần. Mộng phá thiên. Xung quanh bọn chúng còn có hơn chục người áo xanh. Ai ai cũng thần ngưng khí túc. Ở trước mặt ba người cũng thoải mái tự nhiên. Xem ra thực lực cũng không dưới ba người này. Nếu những người áo xanh khác cũng có thực lực như ba hương để mộng tuyệt trần. Vậy thì cố thực lực này quá đáng sợ. Chỉ sợ còn hơn cả đám người mà hương để Ngọc ra hồn phách xuất lính. Ngọc ra, Tiêu ra, Đông Phương ra, Bắc Minh ra. Tùy tiện một cố lực lượng thôi cũng vô cùng hùng hậu rồi. Mà những người này lại tụ tại một thế trận. Liệu có mấy người có thể an nhiên mà đào thoát khỏi sư liên hợp bắt xếp của bọn họ? Đây đã hầu như bao gồm tất cả lực lượng tinh anh của các đai thế gia rồi Lăng thiên và lê tuyết một đường chạy tới đây Lúc này đang ở sau một gốc cây lớn cách sườn núi ba bốn chục trượng Từ xa chăm chú theo dõi động tính ở bên đó Trạng thái trước mắt của hai người tất nhiên là không khác gì nhau Đều thu liếm toàn bộ khí tức toàn thân không cho thoát ra ngoài Giống như là dung thành một thể với cây đại thụ nơi họ đang giấu mình Không thể phân biệt nổi đâu là người Đâu là cây Cho dù có người đi qua hai người Cũng vì tất có thể ngờ rằng Trên thân cây đại thụ này Không ngờ còn ẩn tàng hai người sống Cuộc vây bắt với quy mô lớn chưa từng có này Nếu nhất định phải nói rằng có gì đó không hài hòa Thì đó chính là những người này tuy tụ tập ở đây Nhưng giữa các bên lại không có một chút lai vãng nào bầu không khí vô cùng cứng nhắc Giống như là ngưng động. Từng cố địch ý và sát khí tràn ngập ở không trung, Dập sinh qua lại. Giống như là thực chất. Hết đợt này đến đợt khác trùng kích tâm linh của người ta. Có một số thì về tu vi yếu kém tựa hồ như không thể chịu nỗi cố khí thế cơ hồ đã hình thành thực chất này trùng kích. Mặt trắng bịch. Mồ hôi lạnh túa ra. Y phục đã xính chặt vào người, gió núi thổi qua, lạnh toát rất là khó chịu. Trên đường tới đây, Lăng Thiên đã kinh ngạc phát hiện ra rằng, khinh công của Lê Tuyết không ngờ lại không hề kém mình. Mà điều khiến hắn kinh ngạc nhất lại không phải là tốc độ của Lê Tuyết. Hắn đã sớm biết rằng, nha đầu này võ công cao cường như vậy. Kinh công nhất định không yếu. Cho dù là là tốc độ còn nhanh hơn mình thì Lăng Thiên cũng sẽ không lấy làm lạ. Nhưng điều thực sự khiến hắn bất ngờ chính là kỹ xảo khinh công của Lê Tuyết. Kỹ xảo lao nhanh, lắc bình, tung người của nha đầu này phối hợp vô cùng thành thạo, Khi đồng thân đều tính toán trước sau, trái phải một cách rất cẩn thận. Lúc phát hiện ra rằng có người, trong nháy mắt đã ẩm náu một cách rất linh xảo tự nhiên. Cùng với năng lực ẩm tàng bằng cách lợi dùng tất cả hoa cỏ cây cối ở xung quanh, mỗi một dạng đều là rất hiếm gặp từ sau khi lăng thiên tới thế giới này. Chỉ bằng vào ký xảo về phương diện khinh công mà luận. Lê Tuyết tuyệt đối không dưới mình. Thậm chí còn hơn cả thiên lý địch nhân mạnh nhất đương thời của mình. Đương nhiên, chỉ đơn thuần là phương diện. Nếu nói tới tốc độ, thì còn kém một bậc. Bất kể là thiên lý hay là mình, đều cao hơn nha đầu này một chút. Mà tốc độ khinh công của lăng thiên kỳ thực cũng kém hơn thiên lý một chút. Điều này cũng không có gì là lạ cả Mà kỳ quái nhất là Kinh công của Lê Tuyết tựa hồ như hơi có chỗ tương đồng với công phu kinh công của Lăng Thiên Trên thế giới này, từ trước tới giờ chưa có ai có thể sánh vai với mình về kinh công Cho dù là thiên lý Nếu chỉ luận về kinh công thì mình tuyệt đối có thể thắng hắn Nhưng tu vi kinh công của Lê Tuyết không ngờ lại tinh diệu như vậy Thậm chí so với mình cũng không kém là bao Mà điều khiến Lăng Thiên thực sự kinh ngạc cũng chính là đây. khiên công mà mình tu luyện chính là sự tích lũy mấy ngàn năm võ công Trung Hoa tiền thế. Nhờ việc quanh năm bị địch nhân truy sát mới có thể bồi dưỡng ra phần năng lực đặc thù này. Nhưng Lê Tuyết thì sao? Người không thể đứng trên đỉnh cao của quyền lực vĩnh viễn không thể thể hội được khoái ý quân Lâm Thiên Hạ. Vua đối mặt với Thiên Hạ. Một tài chủ ăn ngon mặc đẹp. Chưa từng gặp cảnh nghèo túng cũng vĩnh viễn không thể thể hội được sự khổ sở của những khất cách quanh năm không được ăn no. Đồng dạng, nhân vật không thường bị truy sát, không ở trong danh giới giữa sinh và tử cũng vĩnh viễn không thể chân chính thể hội được cách tiềm tung nặng tích sau khi trải qua muôn ngàn thử thách được. Bất kể là ngươi tu luyện võ công bí tịch tuyệt thế cao thâm mặt chắc gì đi chăng nữa, hoặc là thiên thư của bản thân siêu phàm nhập thánh như thế nào. Đây cũng giống như võ công của Thiên Lý qua thực là hơn xa Lăng Thiên Có bản lính siêu nhân mà người thường khó có thể tưởng tượng được Nhưng bởi vì chiến thắng quá nhiều danh nhân cao sĩ mà thiếu một phần xúc giác nhất định đối với nguy cơ Đây cũng là một chỗ dựa lớn mà nhờ đó Lăng Thiên có thể nhiều lần thoát khỏi tay hắn Lê Tuyết, nữ tử Mỹ mạo tuổi còn rất trẻ này chẳng lẽ cũng có những tí ngộ giống như mình ư? Nếu không vì sao có thể luyện được kinh công siêu việt tuyệt luôn như thế này Còn có loại xúc giác tránh xa nguy cơ như vậy nữa Loại phản ứng bản năng sinh tử quan đầu này nửa điểm cũng không thể miễn cưỡng, Cũng không thể tận tâm ẩm tàng được Chỉ khi tất cả những điều này đều đã trở thành phản ứng bản năng của thân thể Tất nhiên sẽ không chịu sự khống chế mà lộ ra ngoài Lây Tuyết, rốt cuộc là ai? Lập tức Bóng người hiểu điệu ở trước mặt đó trong lòng Lăng Thiên lại tỏa ra một lớp sương mù. Nữ tử thần bí quá, thần bí đến mức khiến người ta khó có thể đoán được. Xem ra, đợi chuyện ở đây cần phải dò xét lai lịch của nha đầu này. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đang nghĩ tới chuyện này thì trong tai vang vọng tiếng người nói nhỏ như tiếng mối kêu. Có phải đang cảm thấy rất kỳ quái đúng không? Tổ âm thành tuyến. Võ công của nha đầu này rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào rồi? Lăng Thiên toàn thân bất động, đồng thời cũng truyền âm nhập mật lại. Kỳ quái cái gì? Trong lòng cười thầm. Giữa hai người chẳng qua chỉ cách nhau có một xích, không ngờ lại dùng loại phương pháp truyền âm nhập mật này để đối thoại. Phương thức đối thoại này có thể nói là quá xa xỉ rồi. Khinh công của muội. Một nữ tử yếu đuối Không ngờ lại có khinh công cơ hồ là ngang ngửa với lăng đại công tử Huyên không cảm thấy kỳ quái ư Trong giọng nói của Lê Tuyết tựa hồ như pha chút đắc ý Rất có một loại cảm giác như một tiểu nữ hài đột nhiên có được một loại năng lực kỳ dị nên vội vàng muốn khoe khoang Khinh công, kỹ xảo khinh công của nữ hài tử trước giờ đều hơn nam tử Khinh công của cô nương cho dù là thượng giai thì cũng có gì mà quái lạ đâu Cô nương có chút hơi thiếu kinh nghiệm đó. Lăng thiên trong lòng cười thầm, mình còn chưa hỏi, nha đầu này lại đã không nhìn nổi rồi, không ngờ lại lên mặt tự sướng. Lê Tuyết cũng cười thầm trong lòng, tên gia hỏa này sao lại thích cãi bướng như vậy nhỉ? Trong lúc cảm xúc cuốn trao, nhất thời lại giống như là nhớ tới những ký ức xa xưa nào đó. Đột nhiên khói miệng lộ ra một nụ cười cực kỳ vui vẻ. Không ngờ lại không phản bác câu nói cố ý gây xích mích của Lăng Thiên. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn nàng ta. Cảm thấy câu nói gây hấn vừa rồi của mình. Giống như là một quyền dáng vào chỗ trống không. Có điều trước mắt cũng không sành để để ý tới nàng ta nữa. Bởi vì trong trường đột nhiên xuất hiện một nhân vật ngoài ý liệu. Một vị đại hán khôi ngô dẫn theo mấy chục người từ trên núi đi xuống. Không ngờ chính là Nam Cung Thế Gia Gia chủ Nam Cung Thiên Long. Chỉ thấy lão ta mặt mày trầm trọng, cả người đầy âm trí chi khí. Không ngờ rằng lại cũng tới đây. Lăng Thiên trong lòng cười lạnh, Nam Cung Thế Gia, tao ngộ ở Thừa Thiên vẫn chưa khiến cho các người trở nên ngoan ngoãn ư. Đã mò tới đây rồi, vậy thì chuẩn bị cho tốt đi. Mắt nhìn các phương thế lực đang tụ tập ở trước mặt. Lăng Thiên trong lòng sát cơ trào dân. Sự hung tàn tích xúc nhiều ngày cơ hồ không thể không chế thêm được nữa rồi. Thực sự là quả buồn cười. Trong đó có tiêu gia có thể nói là tâm đầu ý hợp. Thế giao nhiều năm của lăng gia. Cũng có ngọc gia vừa mới đưa của hồi môn tới. Cũng có đông phương thế gia khá là hữu hảo. Cơ hồ đã viết thành minh hữu. Còn có nam cung thế gia xưa kia đã từng là minh hữu. Lại thêm bắc minh thế ra trước sở nước sông không phạm nước giếng Chưa từng qua lại Toàn bộ đều tụ lại một chỗ Tuy mỗi người trong lòng đều mang ý xấu Tính toán của riêng mình Nhưng mục đích chủ yếu tới đây lại tương đồng Đó chính là giết chết lăng thiên Đám người các ngươi đã đều muốn giết ta Vậy thì Ta nếu như không báo đáp các người thật tốt Há chẳng phải là quá có lỗi với tâm ý của các vị sao Lúc này Đông Phương Kinh Lôi đột nhiên cười dài một tiếng Phá vỡ sự tính mịch đã lâu Chỉ thấy hắn đứng dậy trước tiên ôm quyền hành lễ về phía tiêu gia Mỉm cười nói Sự ái hộ của các vị tiền bối tiêu gia đối với Kinh Lôi và Đông Phương thế gia Kinh Lôi trước tiên xin được đa tạ Các vị tiền bối nhiều năm không xuất hiện ở Giang Hồ Hôm nay lại may mắn được gặp tại đây Kinh lôi thực sự là tam sinh hữu hạnh. Mộng tuyệt trần an nhiên ngồi tại chỗ, không đứng dậy, mỉm cười nói. Đông phương nhị ra khách khí rồi, chỉ bất quá là cử thủ chi lao mà thôi, hà tất phải nhắc đến. Đông phương kinh lôi cười ha ha, vẻ mặt vô cùng kính cẩn, Đang định mở miệng nói tiếp thì Nam Cung Thiên Long ở bên cạnh cất tiếng. Đông phương nhị ra, lúc trước ngươi truyền ra tin tức. Nói là muốn hỏa thiêu hoang sơn bức lăng thiên phải ra mặt. Hiện tại nhân mã các phương đều rút ra khỏi núi hết rồi. Không biết hành động mà nhị ra nói đã triển khai được chưa. đông phương kinh lôi hơi biến sắc cười cười. Nam cung gia chủ đừng nói quá như vậy. Lời nói trước kia chẳng qua là một kế tạm thời hoàng bức bách lăng thiên phải hiện thân mà thôi. Ta vốn cho rằng lăng thiên nếu thực sự lo lắng tới an nguy của bách tính. Tất nhiên sẽ hiện thân. Nhưng cho tới hiện tại Lăng Thiên vẫn còn chưa hiện thân Có thể thấy hắn coi trọng sự an nguy của bản thân mình hơn ngàn vạn sinh linh sinh tử Quả nhiên là hạng người lòng lang dạ sói Nhưng kế hoạch không có công hiệu Kinh lôi thực sự rất xấu hổ Còn chuyện phóng hỏa đốt núi Chúng ta sao có thể làm theo hạng mất trí như Lăng Thiên được Chuyện này dấu sao cũng liên lụy tới nơi vạn sinh mệnh kinh lôi sao dám tùy tiện làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy Nam Cung Thiên Long cười lạnh Một cái cứ thật là đường đường chính chính Nói như vậy kế này của Đông Phương nhị ra chẳng lẽ chỉ là để đùa cợt đám người chúng ta thôi sao Nam Cung Thiên Long lúc này vô cùng bực bội Từ lúc quyết định báo cửu cho Nhi Tử Tự mình dẫn 300 cao thủ tinh nhội vào thừa thiên Nơi nào cũng bị quản chế Lúc nào cũng gặp vấp váp Cơ hồ như không thể thở nổi Tới sau cùng gần như toàn quân bị tiêu diệt Trước mắt Mình phải nhị để Nam Cung Thiên Hổ Nữ nhi Nam Cung Ngọc tại Thừa Thiên trên danh nghĩa là Đồng Minh Nhưng trên thực thế căn bản giống như bị giam lỏng Tra ra nguyên nhân thì hoàn toàn là bởi vì dương gia và lăng gia. Đặc biệt Lăng Gia lúc về sau không ngờ lại thiết kế để gia tộc của mình và Dương Gia chém giết nhau Còn bọn họ thủ tụ thủ bàng quan Khiến cho những cao thủ tinh nhuệ còn lại của Nam Cung thế gia đều bị tiêu diệt trong phút chốc Nỗi oán khí này cơ hồ khiến cho Nam Cung Thiên Long phải phát bệnh Tới sau cùng nhân cơ hội Ngọc Gia đến phía Nam Lăng Gia không rảnh để để ý tới hắn Cuối cùng cũng rút ra khỏi thành thừa thiên Lúc này bên người ngoại trừ Nam Cung Thiên Hổ và Nam Cung Ngọc Gia. Cao thủ bên mình không ngờ chỉ còn lại 7 người. hồ tống mình về Kim Bích Thành của Nam Trịnh. đả kích trọng đại lần này cơ hồ khiến thực lực của Nam Cung Thế Gia thoáng chốc đã bị hủy diệt hơn một nửa. Thân là gia chủ của một trong bát đại Thế Gia, Nam Cung Thiên Long sao có thể nuốt trôi được cuộc tức này. Dương Gia tuy bị diệt nhưng Lăng Gia thì vẫn còn tồn tại. Lăng ra bất kể là già hay trẻ Nam hay nữ cũng đều không có một ai là người tốt Đều là một đám bụng đầy ý xấu cả Vừa nghe thấy Lăng Thiên bị Giang Sơn lệnh chủ tử vong truy sát Thời khắc này Trong lòng Nam Cung Thiên Long thực sự là vô cùng được an ủi Tự mình dẫn mấy cao thủ tới Lúc này nghe thấy Đông Phương Kinh Lôi không ngờ lại dễ dàng buông bỏ kế hoạch đối phó với Lăng Thiên Trong lòng không khỏi vô cùng bất mãn. Nhìn không được mà mở miệng chế xíu. Nếu không phải là Nam Cung Thiên Long hiện tại quá hận lăng thiên. Vô luận là từ thân phận của Đông Phương Kinh Lôi. Hay là tình cảnh lúc này. Nam Cung Thiên Long đều không thể lên tiếng một cách không suy nghĩ như vậy. Giọng nói của Đông Phương Kinh Lôi trong nháy mắt cũng biến thành lạnh lùng. Nam Cung gia chủ có lẽ không biết. Trong mảng núi rừng này. Ngoại trừ lăng thiên gia còn có giang sơn lệnh chủ cũng đang ở bên trong Nếu lửa này đổi cho thiên long huyên đi phóng Liệu huyên có dám hay không Nam cung thiên long tây cũng là gia chủ trong bát đại thế gia Nhưng thực tế nam cung thế gia nhân tải điêu linh Thực lực yếu kém Chỉ sợ là còn kém hơn tây môn thế gia do tây môn tạp trèo trống Cho nên đông phương dinh lôi không thèm nể mặt mũi hắn Nam Cung Thiên Long cười ha ha, hèn mọn nói. Giang Sơn lệnh chủ thì làm sao? Lẽ nào hắn không phải là người ạ Tống quân Thiên Lý. Thực sự cho rằng hắn chính là Thiên Lý sao? Lửa lớn kéo dài mấy trăm dặm, chẳng lẽ hắn may mắn thoát được ư? Lời này vừa được nói ra. Mắt của đám người mộng tuyệt trần. Mộng phá Thiên ở phía tiêu ra đồng thời sáng rực lên như đèn pha. Vẻ mặt như muốn đồng đồng thời nhìn về phía những thùng dầu hỏa ở bốn phía. Bút bút bút bút. Bốn tiếng nhanh liên tục gần như thành một tiếng vang lên. Một bóng người lói lên cực nhanh. Nam cung thiên long gào lên một tiếng. Hoa chân mua tay lăng không ngã ra. Thân còn đang ở trong không trung liền hoa một tiếng. Miệng phun máu như điên. Mấy mảnh gì đó trăng trắng sen lẫn với máu đỏ lạch cạch rơi xuống đất. Đám người có mặt ở đây đều là nhân vật có số má đương thời Nhãn quang sắc bén, sắc mặt đồng thời trắng bịch Hơn chục mảnh trăng trắng đó chính là răng của Nam Cung Thiên Long Ở chỗ mà lúc trước vốn là Nam Cung Thiên Long đang đứng Có thêm một người mặc áo xanh phất phơ trong gió Lặng lẽ và hờ hứng đứng ở đó Tuy đứng giữa tầm mắt của hơn ngàn người Nhưng lại vẫn mang ý vì đảm bạc xuất trần Tựa hồ như trong mắt hắn Hơn ngàn cao thủ ở trước mặt Căn bản là không hề tồn tại Không thèm để bất kỳ một ai ở trong mắt Hơn một ngàn người có mặt ở đây Có hơn trăm người là cao thủ cấp bậc tiên thiên Không ngờ lại không một ai có thể nhìn thấy hắn tới như thế nào Tới vào lúc nào Và dùng phương thức nào Thủ pháp nào để xuất thủ với Nam Cung Thiên Long Từ lúc nào đã đứng ở giữa trường Trong mắt mọi người Thân ảnh áo xanh lãnh đạm này chính là một nối đá sừng sững mãi mãi tồn tại. Nguyên bản vẫn tồn tại. Luôn luôn tồn tại. Cùng thiên địa là một thể. Cùng sinh ra với nhật nguyệt. Giang Sơn lệnh chủ. Tống quân thiên lý. Trong thoáng chốc, hơn một ngàn người đều lặng ngắt như tờ, quyền chương 414. Để nhất cao thủ Nam Cung Thiên Long Đường Đường là gia chủ của Nam Cung Thế Gia. Một trong bát đại thế gia Không ngờ dưới tay của Giang Sơn lệnh chủ còn không đỡ nổi một chiếu À không Chính xác là ngay cả cái bóng cũng không thấy đã bị liên tục đánh cho mấy cái bạc tay Ngã văng ra ngoài như một cái túi vải Mọi người nhất thời kinh hãi biến sắc Nam cung thế gia tuy gần đây đã xuống dốc Nhưng dấu sao vẫn là một trong bát đại thế gia Nam cung thiên long cho dù không có tu vi cao thâm như lăng thiên Ngọc mãn lâu Nhưng cũng là nhất lưu cao thủ đương thế xanh phù kỳ thực Chẳng lẽ lại ghém như vậy ư Hay là thực lực của Giang Sơn lệnh chủ này quá đáng sợ Ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn về phía bóng người màu xanh nhạt đã toàn bộ biến thành chấn kinh Đây còn là lực lượng của một người ư Trước đây Mọi người đều cỡ ngưỡng đại xanh của người được gọi là cao thủ đệ nhất thiên hạ này Chỉ được nghe rất nhiều chiến tích lưu truyền từ miệng người khác Cũng có chút khó mà tưởng tượng được rồi Nhưng dấu sao thì cũng không có người được tận mắt thấy thần uy của vị Giang Sơn lệnh chủ này Trong lòng mỗi người tuy sợ hãi Nhưng không có cảm nhận trực tiếp nào Nhưng hôm nay vừa thấy lập tức đều trở nên sợ hãi Nam Cung Thiên Long Thân là gia chủ của một thế gia Võ công như thế nào thì mọi người tất nhiên đều nắm rõ trong lòng Nhưng dưới tay thiên lý không ngờ lại giống như một đứa trẻ không biết võ công. Không có một chút lực để hoàn thủ. Mọi người ngây ngốc. Không phải là không có ai thực sự nhìn thấy tống quân thiên lý xuất thủ. Nhưng người thấy hắn xuất thủ đều đã chết rồi. Những cao thủ may mắn chết trong tay người này. Lại không có một ai không phải là dạng nhân vật hoàn hành một thời. Những sự tích này tất nhiên là lưu truyền giữa các đại thế gia. Ngọc Siêu Trần, đệ nhất cao thủ đời trước của Ngọc Gia, từng khiêu chiến với tất cả cao thủ đường thời ngoại trừ Giang Sơn lệnh chủ, chưa từng gặp một thất bại nào, nhưng cuối cùng cũng chết trong tay tống quân thiên lý này. Cho tới tận bây giờ, có một ngoại lệ duy nhất, nhân vật mà Giang Sơn lệnh chủ muốn giết mà chưa giết được, chỉ có một mình lăng thiên, mục tiêu của mọi người lần này. Bản tỏa tống quân thiên lý ứng với yêu cầu của Giang Sơn lệnh Một lệnh đổi một mạng Rời khỏi núi tự mình ra tay giết Lăng Thiên Đây chính là chuyện giữa vô thượng thiên, bản tỏa và Lăng Thiên Nào có chỗ cho người khác nhúc tay vào Không biết các vị ồ ạt kéo tới đây là vì lý do gì Thiên lý lạnh lùng hỏi ngữ âm trong trèo Không mang một chút hỏa khí nào nghe không ra nửa điểm tình tự hỷ nộ ái nhạc ở bên trong nhưng ai cũng đều nghe ra câu chất vấn này rõ ràng có ý tức giận vì đạo quyền uy vô thượng nắm sinh tử của muôn dân ở trong tay lập tức được biểu hiện vô cùng sâu sắc đông phương kinh lôi người khơi mào chuyện lần này tự biết không thể thoát khỏi trách nhiệm liền cười khan hai tiếng nói xin tiền bối thứ lỗi không phải là ta đa sự Chỉ bởi vì lăng thiên đó lòng lang dạ sói, tội ác tay trời, lại thêm dùng tâm hung áp, thủ đoạn tàn độc, cực kỳ gian xào, thủ kế đa đoan, trở thành một nguy hại lớn nhất cho thế gian. Chúng ta đối với cách hành sự này của hắn phấn hận đát lâu, lại sợ hãi dâm uy của hắn mà dám giận nhưng không dám nói. Hôm nay vui mừng biết được tiền bối muốn trừ tên áp tặc này cho muôn dân. Thực sự là một hành động làm vui mừng nhân tâm Tất sẽ lưu truyền trăm đời Được thế nhân dân hương kính bái Chúng ta đặc biệt tới đây trở uy cho tiền bối Nếu có thể tận mắt nhìn thấy tên áp tạc lăng thiên đó chết dưới tay tiền bối Thực sự là trong lòng được sung sướng vô cùng Đương nhiên nếu tiền bối cho phép chúng ta có thể góp sức cho tiền bối Thì càng là một chuyện quang vinh không gì sánh được Tất cả những tâm sự này mong tiền bối thanh toàn Những người khác thấy Đông Phương kinh lôi có thể đem một chuyện hư ảo không tồn tại nói ra một cách sinh động như thật Thầm nghĩ không hổ là cái túi khôn của Đông Phương thế ra Phần khéo mồm này quả nhiên rất cao Lập tức nhao nhao phù họa Những người này trước khi thiên lý chưa hiện thân Ai ai cũng đắc ý Giống như tất cả người trong thiên hạ đều không thèm để vào trong mắt Nhưng sau khi thiên lý vừa xuất hiện Ai ai cũng lập tức cảm thấy sự cách biệt to lớn về lực lượng Thế là đều im như thóc Chỉ sợ nói năng không cẩn thận trêu vào vị đệ nhất cao thủ này Từ trên trời sẽ rơi xuống họ sát thân Cho dù là loại nhân vật kiêu ngạo vô lễ như huyên đệ ngọc ra hồn phách cũng không dám lên tiếng Không dám đề xuất bất kỳ gì nghị nào Trên mặt thiên lý hơi có vẻ châm biếm Hử lạnh một tiếng, nói Vô thượng thiên giang sơn lệnh chủ làm việc Chỉ cầu không thèn với lòng Không để ý đến những chuyện khác Cần gì các ngươi ở bên cạnh làm vướng chân vướng tay Mặc kệ các ngươi vì sao mà tới dụng tâm là gì đều mau chóng lui về cho ta Nếu phát hiện ai còn ở lại Thì chính là khiêu khích quyền uy của vô thượng thiên Bản tỏa tuyệt không lưu tình Mọi người trở nên ồn ào Ai ai cũng là từ xa ngàn dặm mà tới đây Sao có thể đồng ý dễ dàng thối lui khi còn chưa đạt được mục đích Cho dù vô thượng thiên giang sơn lệnh chủ là thiên hạ đệ nhất Nhưng cũng không thể bá đạo như vậy chứ Có điều không có ai là kẻ ngốc cả Không ai chịu đứng ra làm chim đầu đàn Trong nhất thời quay sang nhìn nhau Đều không dám ra chủ ý trêu vào đỉnh núi to này Hắc hắc hắc Giang Sơn lệnh chủ để nhất cao thủ Quả nhiên là một cái danh đầu lớn thật uy phong lớn thật Ha ha Một giọng nói âm dương quái khí đột nhiên vang lên Trong thanh âm không ngờ lại đầy ý chế xếu Nếu nghe ký thì còn có sự phấn hận vô tận Còn mang theo một phần đố kỵ Chính là mộng tuyệt trần lúc này trong ánh mắt hắn nhìn thiên lý Không ngờ còn có một mảng cừu hận sâu đậm Thiên lý chầm chậm quay người lại Nhìn về phía mộng tuyệt trần vừa lên tiếng hơi nhíu mày Ngươi nghi ngờ sự nói sao làm vậy của lão phu Lựa chọn không đi sao Lão phu vì sao phải đi Chỉ bằng một câu nói của ngươi thôi sao Vì cách đã nói là làm gì đó ư Mộng tuyệt trần cười gần một tiếng đừng vội cho rằng ngươi mang tấm bài vô thượng thiên đó thì ngươi thực sự là vô địch thiên hạ. đóng cửa tự xưng là cao thủ đệ nhất rồi có thể mở miệng hù dọa người khác. người khác có lẽ sẽ sợ tư danh của ngươi nhưng lão phu lại không để vào mắt đâu. thực sự là vô cùng nực cười. cao thủ đệ nhất tiện hạ người chắc gì đã xứng? nhưng thiên hạ đệ nhất cuồng nhân thì hoàn toàn xứng đáng. danh phù kỳ thực, ha ha. Người này điên rồi Chúng nhân của các phương khác nhìn mộng tuyệt trần như nhìn người chết Hắn rõ ràng đã từng thấy thiên lý xuất thủ Kiến thức công phu vượt thân mạc chắc của thiên lý Không ngờ còn dám lên tiếng châm chọc thiên lý Chẳng là muốn tìm chết ư Mọi người trong lòng đều có cách nghĩ này Rất tốt Ngoài dự liệu của mọi người Thiên lý không những không tức giận Ngược lại còn mỉm cười Người đã không đi Vậy thì chính là gây hấn sự đã nói là làm của vô thượng thiên, ta rất hân thưởng dũng khí của ngươi. Có điều, ta vẫn lưu tính mạng của ngươi lại. Nói xong thiên lý nhìn một vòng, lạnh lùng nói. Không biết các vị có mặt ở đây còn có vị anh hùng hào kiệt nào có cách nghĩ sống như người này không? Nếu có, xin mời ở lại, không có cách nghĩ này thì hiện tại xin đi. Mọi người lại xôn xao thiên lý trầm mặt xuống. Hôm nay triệu tập các vị là muốn có một lời khuyên cho mọi người Cũng chính là cho thêm các người một cơ hội sống sót Chuyện bản tỏa truy sát lăng thiên Từ hôm nay trở đi Nếu còn có một phương nào dám nhúc tay vào Thì sẽ chính là địch nhân của bản tỏa Mà bản tỏa trước giờ đối với địch nhân đều là Giết chết không tha Nói tới câu cuối cùng thiên lý đột nhiên ra trọng ngữ khí Nội lực hùng hậu tràn ra Giống như sấm sét đột nhiên nổi giữa trời quang. Thời khắc tận thế đột nhiên ập tới. Dường như cả tòa núi đều run rẩy theo mỗi chữ mà hắn nói ra. Hơn chục gia tướng của Đông Phương thế ra đứng ở cử ly gần nhất. Tu Vi lại không thâm hậu. Lúc này dưới tiếng hét như thiên địa chi uy này. Tâm thần rất xui xẻo bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân trong sát na này cơ hồ đều nhịp chuyển. khó chịu vô cùng. Ai ai cũng choáng váng đầu ấp, đột nhiên hoa một tiếng, đồng loạt phun ra một ngụm máu, ngã ngửa ra sau ngất xỉu. Một tiếng quát của Thiên Lý, không ngờ lại có uy lực lớn như thế này. Tuyệt thi thần công kinh thiên động địa này, sức người há có thể chống đỡ được. Đông Phương Kinh lôi sắc mặt biến ảm kịch liệt, cuối cùng cũng hạ quyết định, cười rất ôn hòa, nói: "Chúng ta tới đây vốn chỉ muốn góp chút sức mọn." tiền bối đã nghĩ khinh lôi làm vướng chân tay đông phương thế gia sẽ không làm phiền tiến bối nữa xin được rút lui nhưng vẫn mong nhận được truyền âm của tiền bối phất tay nói thuộc hạ của đông phương thế gia đi bắc minh không thủy ở phía bên kia thủy chung không nói một lời lúc này ôm quyền hành lễ với thiên lý lặng lẽ dẫn người mà đi phương bắc đã là một mảng trống không Chúng nhân của Ngọc Gia không biết từ lúc nào đã biến mất dưới sự xuất lính của huyên để hồn phách. Thiên lý cười lạnh, nhìn mọi người dần dần bỏ đi trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quặc. Nhưng người này từ ngàn dặm mà đến, nếu không thể thấy lăng thiên chết trước mặt họ, sao chịu dễ dàng bỏ đi. Kỳ thực thiên lý cũng biết, những người này chẳng qua là tạm thời lui khỏi phạm vi của tòa sơn mạch này mà thôi. Không thể thấy lăng thiên chết thì bọn họ sẽ không an tâm. Thậm chí, nếu không phải bọn họ muốn dựa vào sức mình để giết lăng thiên. E rằng vừa rồi cùng nhau vây công mình cũng không phải là một chuyện không có khả năng. Nhưng thiên lý lại không thèm quan tâm. Hắn dùng một loại phương pháp hấp dẫn toàn bộ những người này tới đây. Mục đích cũng chỉ là biểu lộ rõ thái độ của mình mà thôi. Không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Nhưng nếu sau khi mình đã biểu lộ rõ thái độ mà những người này vẫn chấp mê bất ngộ. Vậy thì lần sau gặp mặt, mình tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình nữa Thậm chí, do mấy ngày gần đây truy sát lăng thiên không được như ý Sát cơ trong lòng đã tích tụ rất nhiều Thủy Trung không được phát tiết Thiên lý thực sự rất muốn được phát tiết ra ngoài Đáng tiếc là những người ở trước mặt đại đa số đều rất thức thời, đều ngoan ngoãn bỏ đi có điều luôn có những người không biết thức thời bởi vì có những người quả thực là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ ví dụ như năm người ở đằng sau mình trên mặt thiên lý lộ ra nổ cười đầy sát cơ chậm rãi quay người lại lê tuyết nhìn đám người đang nhanh chóng sút đi nói những người này đều tới để giết huyên ư đều là cửu gia của huyên hết ư nhìn tình cảnh này chẳng lẽ huyên có thể là công địch của cả thế giới Là đại ma đầu gây họ cho nhân gian ư? Tuy vẫn là tổ âm thành tuyến truyền vào tai Lăng Thiên Nhưng Lăng Thiên vẫn nghe ra Trong câu nói của nha đầu này Không ngờ mang theo nộ khí sân trào và sát cơ không thể che giấu Nàng ta tức giận vì mình ư Vì sao vậy Không sai đều là tới giết ta cả Nói ta là công địch của bọn họ cũng không phải là sai Có điều là đại ma đầu gây họ cho nhân gian thì chưa chắc Lăng Thiên cười hắc hắc, nhân duyên của ta tốt không? Lê Tuyết nhất thời không trả lời trong lòng âm thầm tức giận, nghĩ. Tên gia hỏa này, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, nhân duyên đều tốt như vậy cả. Đúng là làm tức chết người ta mà. Nhưng không thể nghi ngờ gì nữa. Khi biết được những người này không ngờ đều muốn sồn Lăng Thiên vào chỗ chết. Lê Tuyết trước giờ không màng danh lợi. Không quan tâm chuyện nhân gian đột nhiên lần đầu tiên trở nên vô cùng phẫn nộ. Sát cơ dân trào cũng dần dần nổi lên thành hình ở trong lòng. Ta đã hủy đi kiếp trước của ngươi, ta sẽ trả ngươi kiếp này. Chương 415 Từng người khai chiến thiên ca, muội tuyệt đối sẽ không để bất kỳ hai trên đời này có thể làm tổn thương tới huyên đâu. Tất cả những người muốn giết huynh muội một tên cũng sẽ không bỏ qua. Bất kể hắn là ai. Trong thoáng chốc, mọi người cấp tốc rút lui giống như thủy triều. Trong hiện trường, chỉ lưu lại thiên lý và 15 người tự xưng là của tiêu gia. Ngay cả Nam Cung Thiên Long mặt cào đất. Thủ thương nhẹ cũng vội vàng rút lui dưới sự hộ vệ của cao thủ trong gia tộc Thiên lý chậm rãi quay người lại đối mặt với bọn họ, lạnh lùng nói. Ta mặc dù được gọi là tống quân thiên lý, nhưng là kẻ không muốn giết người nhất. trước khi giết lăng thiên ta thậm chí không muốn giết bất kỳ một ai chỉ có điều nếu có người muốn tìm chết nhất định phải gây hấn với sự đã nói là làm của bản tỏa thì ta rất vui vẻ thanh toàn cho hắn mộng tuyệt trần cười hắc hắc nói tống quân thiên lý giữa ta và ngươi căn bản là cuộc diện không chết không thôi chúng ta ở ẩn bốn chục năm rồi ẩn tính mai danh Cam nguyện buông bỏ tất cả mọi thứ ở nhân gian Chính là vì muốn triệt để phá hủy vô thượng thiên của các ngươi Người khác sợ giang sơn lệnh chủ ngươi Nhưng bọn lão phu lại không coi ngươi vào đâu cả Thì ra là các người Thiên lý bình tĩnh nói Chẳng trách các ngươi lại ở lại Dám ở lại Thì ai ai cũng đều là nhân vật hùng tâm hừng hực Mà lại phải mai danh ẩn tính 40 năm Trải qua những ngày tháng không được nhìn thấy ánh mặt trời Quả thực là sống không bằng chết Bản trưởng môn vốn không muốn truy cứu chuyện cũ Nào ngờ hôm nay các ngươi lại tới tìm chết Yên tâm đi Ta sẽ thanh toàn cho các người Các ngươi sẽ không bị thương đâu Cũng không thống khổ Chỉ có chết ngay thôi Thôi thì để cho các ngươi đi theo tổ tông của mình vậy thê lương Thiên lý Ngươi cho rằng mình thực sự có thể làm được điều đó sao Vô thượng thiên rắm chó 40 năm trước Vô thượng thiên các ngươi nhân cơ hội người ta không phòng bị Đánh lén ám toán Dùng tất cả thủ đoạn ti bị để đối phó chúng ta Vậy còn được coi là môn phái đệ nhất thiên hạ không Một đám ngụy quân tử đạo Mạo Trang Nghiêm Khiến môn phái của chúng ta nguyên khí đại thương trong một khoảng thời gian ngắn Gặp phải tí ngộ cơ hồ là diệt tuyệt món nợ máu này không đổi trời chung vĩnh sinh vĩnh thế tuyệt không có lúc nào ngưng nghỉ lúc này hôm nay trước tiên phải từ trên người ngươi đòi lại món nợ máu đầu tiên bản môn tuyệt đối ít khi nhúc tay vào tất cả thị phi của chốn nhân gian 40 năm trước nếu không phải là các đến thiên tinh đại lục làm mưa làm gió ý đồ thống nhất thiên tinh tiêu diệt bản môn Bản môn sao lại dùng hết những thủ đoạn độc ác để tiêu diệt các người Là tại cách ngươi mang lòng lang dạ sói mà thôi Giết các ngươi cũng chính là thay trời hành đạo, Một đám ngu ngốc không tự lượng sức chết cũng không hết tội Hôm nay còn dám nói ra những lý do đường hoàng này ư Thật là nực cười, đánh rắm thiên lý Vô thượng thiên các ngươi chính là một đám đao phủ không có nhân tính Bằng vào cái gì mà vô thượng thiên các ngươi có thể được tôn là thiên hạ đệ nhất Mà chúng ta chỉ có thể trốn trốn tránh tránh Thiên lý thiên hạ này cần phải thay đổi Mộng tuyệt cha nói với giọng đầy oán hận Thiên lý chán nản thở dài một hơi nhắm mặt lại nói Thảo nào thảo nào bội kiếm của âm tuyệt không lại do tiêu gia bán đấu giá ra ngoài Chẳng trách giá tâm của tiêu gia lại lớn như vậy Mưu toan sâu như vậy Thì ra là có đám người các ngươi ở trong bóng tối tương trợ, Muốn từ trên người ta đòi lại nợ máu Chẳng lẽ các ngươi tự tin rằng đã có thực lực của âm tuyệt không ngàn năm trước ư Nghe thấy ba chữ âm tuyệt không Không chỉ đám người mộng tuyệt trần biến sắc Ngay cả Lăng Thiên đang trốn sau cây sắc mặt cũng đại biến Lăng Thiên nhớ rất rõ cuộc nói chuyện với Diệp Kinh Trần ngày trước Diệp Kinh Trần có nói Võ công siêu phàm nhập thánh đột phá tiên thiên đỉnh phong thiên thượng thiên môn chủ âm tuyệt không? Chẳng lẽ những cao thủ của tiêu gia này toàn là môn nhân của thiên thượng thiên ư? Chẳng lẽ sau lưng tiêu gia luôn có thiên thượng thiên xúi dục? Lăng thiên thầm nghĩ lập tức có chút trầm trọng. Cho dù không có tuyệt thế thần công của âm tổ sư, muốn giết ngươi cũng không phải là chuyện gì khó cả. Mộng tuyệt trần cắn răng nói. Hôm nay chính ở thiên tinh đại lục chôn vùi giang sơn lệnh. Theo câu nói này. Mười lăm cao thủ tản ra. Thành một nửa vòng tròn rất có phân thốn. Lấy thiên lý làm hạt tâm. Mấy tiếng canh canh vang lên. Mười lăm thanh trường kiếm ra khỏi bao. Hàn quang lấp lánh. Chấn nhiếp hồn phách người ta. Cơ hội. Lăng thiên trong lòng thầm hô một tiếng. Nếu mình cùng những người này liên thủ. Liệu có thể giết chết đại địch bình sinh thiên lý này không? Cho dù không được, nhưng nữ tử thần bí lê tuyết ở cạnh mình tuyệt đối có ý giúp đỡ mình có thêm nàng ta thì sao? Đám người của thiên thượng thiên này rõ ràng là bất kỳ ai cũng đều là nhất lưu cao thủ tiên thiên tiểu thành. Dưới sự hợp kích của 15 người, cho dù là thiên lý cũng chắc chắn phải dùng toàn lực để đối phó. Nếu lúc này mình và Lê Tuyết đột nhiên đánh lén thì tình huống sẽ như thế nào? Nếu có thể giết chết Thiên Lý, sau này sẽ ra sao? Nếu không thể giết hắn thì sẽ thế nào? Lăng Thiên chưa quên, 15 người của Thiên Thượng Thiên này cũng coi mình là mục tiêu Bọn chúng tuy có nợ máu với Thiên Lý Nhưng Lăng Thiên cũng tin rằng Bọn chúng chỉ cần có cơ hội Cũng tuyệt đối không bỏ qua cho mình Lăng thiên tính đi tính lại cuối cùng cũng bỏ qua cách nghĩ dụ người này Nhưng cơ hội đã tới rồi sao có thể không lợi dụng Mặc dù bỏ qua cơ hội tuyệt ra để đối phó với thiên lý này Nhưng đám người đông phương kinh lôi Nam cung thiên long thì tuyệt đối không thể bỏ qua Cơ hội mà đồng giảng cũng là cơ hội để giết chúng Tin rằng thiên lý cho dù có thể giải quyết đám môn nhân của thiên thượng thiên này Trong khoảng thời gian ngắn chắc cũng không còn năng lực để truy sát mình tiếp. Đoạn thời gian này đủ để mình giải quyết tất cả đám người tới truy sát mình. Khóe miệng lăng thiên lộ ra nụ cười tàn khốc, giống như cười ra sự sát phạt đầy máu tanh ngập trời. Đánh mắt ra hiểu với Lê Tuyết. Thân hình của hai người đồng thời bay lên. Lui ra sau nhanh như thiểm điện. Ẩm vào sơn lâm. Lúc trước hai người bảo trì bất động. Thu liếm khí tức toàn thân Dung hợp với đại thụ thành một thể Thiên lý cho dù thần thông quảng đại cũng chưa có thể phát giác Nhưng hai người vừa động đẩy Lục thức mẫn rồi tới cực điểm của thiên lý Nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của hai người Lúc này mới biết mục tiêu chủ yếu của mình Không ngờ lại luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt Không khỏi cười lớn một tiếng Chạy đi đâu Sau đó liền tung người định truy sát Chạy đi đâu Một tiếng quát kèm theo một đạo kiếm quang sáng như tuyết bay tới đằng sau kiếm quang chính là nụ cười chế xếu của mộng tuyệt trần Đường đường là Giang Sơn lệnh chủ Không phải tự xưng là cao thủ đệ nhất sao Ngươi không phải đã nói là làm Thiên hạ vô địch ư? Không ngờ lại muốn bỏ chiến mà chạy Một trận cười lạnh cơ hồ đồng thời vang lên 14 người còn lại thấy thiên lý không ngờ lại muốn thoát ly vòng chiến thực sự cho rằng hắn muốn đào tẩu thì ra hắn vẫn sợ bọn mình lập tức ai ai cũng tràn đầy dũng khí 14 bốn thanh trường kiếm sống như tinh hà đồng thời triển khai thế công một đám ngô ngốc quả nhiên là đám ruột chết tiệt khó khuyên bảo thiên lý trợn trừng mắt nhìn hai người bọn lăng thiên trốn vào trong rừng rậm không hỏi giận dữ như phát cuồng các ngươi đã muốn chết ta sẽ thanh toàn cho các ngươi Khó lắm mới phát hiện ra được tung tích của tên tiểu tử này Các ngươi không ngờ lại làm rối loạn cuộc thế Lần tới muốn đuổi được hắn Không biết phải đợi đến bao giờ Ngươi mới là đồ vượt đáng chết Chúng ta 15 người liên thủ tất nhiên có thể đưa ngươi vào chỗ chết Chẳng lẽ ngươi có thực lực của âm tuyệt không năm đó ư Trường kiếm của mộng tuyệt trần vẽ lên một vầng kiếm hoa Miệng cười lạnh Thiên lý ánh mắt ngưng động Lạnh lùng cười Âm tuyệt không? Âm tuyệt không thì sao? Hắn cùng lắm chỉ là tiên thiên cảnh giới đại thành mà thôi, nói cho các ngươi một chuyện. tư nhược mộng mà các ngươi cho rằng là cao thủ đệ nhất đời này, tên của hắn phải đổi thành mộng nhược thư tài mới đúng. Cũng đã là tiên thiên cảnh giới đại thành đó, thành tựu của hắn tuyệt không dưới âm tuyệt không năm đó đâu. Các ngươi có biết nơi hạ lạc của hắn không? Mộng trưởng lão thiên tư hơn người. Thành tựu kinh nhân. Tung hoành một đời, chưa từng thất bại, chính là cao thủ đệ nhất của bản môn, đủ để tỏa sáng sau âm tuyệt không tổ sư. Ông ấy hiện tại đại bế sinh tử quan, ông ấy mới là đệ nhất thiên hạ danh phù kỳ thực. Mộng tuyệt trần mặt đầy vẻ tự hào, bế quan, nói các ngươi là một đám ngốc đúng là không sai. Các ngươi có ai thấy hắn chưa? Năm đó hắn dùng cái tên hưu nhược mộng khiêu chiến cao thủ của thiên tinh đại lục quả thực chưa từng thất bại Đáng tiếc sau cùng hắn đánh một trận với ta, hắn đã bại Hiện tại, vì cao thủ đệ nhất trong miệng các ngươi, e rằng ngay cả xương cốt cũng biến thành cho bụi rồi Ha ha, thiên lý vẫn ung dung nói ra huyền cơ trong đó Ngươi, ngươi nói bậy, mộng trưởng lão khiêu chiến thiên tinh đại lục, giành được toàn thắng trước mắt đang bế sinh tử quan mộng tuyệt trần sắc mặt trắng bịch ngoài mạnh trong yếu nói ta đã nói rồi dưới tay ta không có người bị thương cho nên mộng trưởng lão vô địch của các ngươi cũng không ngoại lệ cũng đừng buồn bã làm gì bởi vì ta lập tức sẽ đi các ngươi đi gặp mộng trưởng lão đang tham ngộ sinh tử của các ngươi thiên lý trong nháy mắt sát cơ bột phạt thân hình né tránh công kích của chúng nhân canh một tiếng trường kiếm ra khỏi bao tả trường có kiếm Toàn lực suốt kích Lăng thiên nhìn về phía nam cung thiên long Đã đi toàn lực mà đuổi theo Bên cạnh hắn tất nhiên là Nữ tử thần bí Lê Tuyết Lăng thiên đã phát huy kinh công Của bản thân tới chín thành Lê Tuyết không ngờ vẫn có thể bám sát theo Hương muốn đuổi theo Giết bọn họ ư Lê Tuyết nhíu mày trong mắt hiện lên Một đảo hàn quang Nàng ta theo sát Lăng thiên Nửa bước cũng không rớt Không ngờ còn có thể nhàn nhã nói chuyện Chẳng lẽ chỉ có bọn chúng có thể truy sát ta Còn ta không thể truy sát chúng Có sảng đạo lý này ư Sát khí đã tích xúc rất lâu Của lăng thiên cuối cùng cũng được bảo phát ra theo câu nói này Sát khí lấm liệt trong nháy mắt tỏa khắp cả tòa đại sơn Vô số chim chóc bởi vì cỗ sát khí này mà bay nháo nhác. Loại chim có cảm ứng với loại khí thế đầy sát khí này Không nghi ngờ gì nữa còn mẫn cảm hơn nhân loại nhiều Đồng thời vào lúc này, Lăng Thiên cảm giác rõ ràng được một khí thế tuyệt cường ở bên cạnh mình. Khí thế cũng đột nhiên tỏa ra, dung nhập vào trong sát khí của mình. Không ngờ lại rất hài hòa, đem uy lực đề thăng lên gấp bội. Lăng Thiên trong lòng chấn động, quay sang nhìn ngọn nguồn của cỗ sát khí đó. Thấy Lê Tuyết trên mặt đeo khăn lam, nhìn không ra biểu tình như thế nào. Nhưng trong đôi mắt lạnh lùng cũng đầy sát khí Chỉ nghe thấy nàng ta lạnh lùng nói Đáp như vậy tính thêm muội đi Lăng thiên trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp Không khỏi cười cười Nhưng nụ cười còn chưa truyền tới mặt Thì câu tiếp theo của Lê Tuyết Lại khiến thân thể đang bay lượn của hắn suýt chút nữa thì từ trên không trung ngã xuống Lê Tuyết thở dài nói Kỳ thực muội đã 16 năm rồi không có giết người rồi trong lời nói, không ngờ là một mảng hồi ức xa xưa. Một câu nói cường đại này khiến Lăng Thiên lão đảo, cơ hồ ngã cắm đầu xuống đất. Chương 416. Ủy Việt Nam cung trời đất ơi. Nha đầu này không biết đã được 16 tuổi chưa? Không ngờ lại tự xưng rằng mình 16 năm rồi chưa giết người. Câu nói này quả thực là quá kinh người rồi. tựa hồ như cảm thấy mình lỡ lời, lê tuyết trong lòng hốt hoảng vội vàng giải thích. ý muội là cả đời này muội sống 16 năm rồi mà vẫn chưa từng giết một ai, cả đời này, lăng thiên có chút nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ muội sống hai đời à? ha ha, lê tuyết bật cười thân hình vượt qua hắn, nói. Ai mà chẳng phải là đời đời kiếp kiếp luôn hồi. Muội đã sống nhiều đời rồi ý chứ biết rằng đang bị trêu đùa lăng thiên nhìn thân hình yểu điệu ở đằng xa không khỏi giờ khóc giờ cười hận không được tóm lấy nha đầu này mà đánh cho mấy cái nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi lăng thiên tự hỏi gan lớn tay trời như mình cũng không có đảm lượng khinh bạc nữ tử thần bí ở trước mặt này tiểu nữ tử này không phải dễ chơi đâu nam cung thiên long mặt mày ủ rũ đi trên đường núi Hắn bị thương kỳ thực không nặng Nhưng trước mặt anh hùng thiên hạ Bị thiên lý đánh bay như vậy Thực sự là quá mất mặt Tuy rằng Nam Cung thế gia thật ra cũng chẳng còn mặt mũi gì Bị đánh cho răng sơ O oh, Dơ Dơ Quy Quy A Y Đất Lúc nói chuyện giọng nói tất nhiên là cực kỳ quái gì Nam Cung thiên long dứt khoát không nói gì nữa chỉ là trong mắt hung quang lấp lóe rõ ràng là đang nghĩ xem làm thế nào để báo thù nhưng nghĩ đi nghĩ lại bằng vào thế lực của gia tộc mình e rằng ngay cả một mình lăng thiên cũng không đối phó nổi càng đứng nói tới hướng tới giang sơn lệnh chủ mà đòi lại mặt mũi thế là không khỏi càng nghĩ càng chán nản một cao thủ của nam cung ra ở bên cạnh tất nhiên biết hắn đang chán nản vì điều gì nhỏ giọng nói Gia chủ hà tất phải tức giận Người đó chính là Giang Sơn lệnh chủ mà Được nhân thế công nhận là cao thủ đệ nhất Gia chủ thua hắn một chiêu Cũng đâu phải là chuyện mất mặt huống chi gia chủ dưới tay của Giang Sơn lệnh chủ mà Vẫn có thể toàn thân mà lui Đã là chuyện hiếm có rồi Thử hỏi dưới thiên hạ người thì vô số Nhưng có thể toàn thân mà lui dưới tay của Giang Sơn lệnh chủ Liệu có mấy ai? Nam cung thiên long dầu dĩ ngửi một tiếng Mặt đỏ bừng Cái gì mà toàn thân mà lui dưới tay người ta chứ Người ta căn bản là thủ hạ lưu tình Không hạ sát thủ với mình mà thôi Có điều có lời khuyên giải này Cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều Hắn cứng bách mình chiếu theo lộ tư tưởng này mà nghĩ Cuối cùng cũng thở dài một hơi quán hận nói Chỉ là tiện nghi cho tên tiểu tắc lăng thiên đó Tiên nghi ư Không phải vậy đâu Ha <cười> ha Ta không phải là đã tìm tới tận cửa rồi ư Nam Cung gia chủ Đúng rồi Ngài Hiên tại hình như trông rất có phong độ đấy Còn nói năng lưu loát được không Một sát cơ sung mãn Lạnh cam căm vang lên trên đỉnh đầu Tiếp theo là hai tiếng hét vang lên Hai cao thủ của Nam Cung thế ra đồng thời mềm vặt nằm trên đất Cổ nơ G E O Sang một bên Không còn hô hấp Rõ ràng là cổ bị người ta vặn gãy Lăng thiên mỉm cười hiện thân Bước tới chầm chậm, Áo bào phiêu động, tựa như thấy được bạn tốt Nhiều ngày chưa gặp Ở bên cạnh hắn Một hộ vệ của Nam Cung thế ra gào lớn nhấc đao lên chém Quá vô lễ Lăng thiên trách một câu Cũng không quay đầu lại Chỉ đưa tay ra Nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của hắn Tiếp đó hơi dùng lực Cương đao đã rơi xuống đất Tay phải kéo một cái. Tựa hổ như không dùng lực. Nhưng một tiếng sắc sắc vang lên. Tiếp theo là tiếng sơ. O. Oh. E. Eh. t Một cánh tay mang theo cả tay áo bị lăng thiên xé xuống. Ở chỗ đứt. Máu tuôn như suối. Huyết nhục lẫn lộn, Mấy khối xương trắng ăn lộ cả ra ngoài. Một sợi gân đầm đìa máu to cỡ ngón út bên trên liền với cánh tay vừa bị ra xa khỏi người mấy xích. Sự thống khổ vô cùng khiến hộ vệ đó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Trong lúc hôn mê thân thể vẫn giật giật tựa hồ như hôn mê rồi mà cũng không giảm bớt được chút đau khổ nào. Lăng thiên một tay cầm cánh tay. Tay ghi ghéo gá hộ vệ. Mỉm cười rất ôn nhu. Chầm rãi bước tới gần Nam Cung Thiên Long. Nam Cung gia chủ mới mấy ngày không gặp mà càng khôn biến đổi nhiều thật. Không ngờ ngay cả vị minh hữu như Nam Cung gia chủ cũng tới truy sát tại hạ Thực sự khiến Lăng Thiên không khỏi cảm thán Thế sự biến ảng vô thường Lăng Thiên Nam Cung Thiên Long giật nảy mình Răng trong miệng hắn đã bị Thiên Lý đánh rụng một nửa Lời nói rất mơ hồ Nhưng hai chữ này không ngờ lại phát âm rất rõ ràng Nam Cung gia chủ, minh hữu tốt của ta Ngài đúng là có trí nhớ tốt đó Không ngờ còn nhớ ta là ai Lăng thiên cười sảng khoái Ôn văn nhi nhã nói Đáng tiếc trí nhớ tốt như vậy Sao lại quên rằng lăng thiên ta Rét nhất chính là kẻ phản bội Còn ngươi không ngờ lại Xúc phạm kỵ huế lớn nhất của ta Lăng thiên tiếc hận thở dài Nói Ta thực sự cảm thấy rất đáng tiếc Thân hình của nam cung thiên long run dày kịch liệt Lui ra sau từng bước trên mặt là vẻ trắng bệt tuyệt vọng Lăng Thiên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nơi đây có vô số thế gia cao thủ đều muốn lấy tính mạng của ngươi. Nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức chạy trốn. Nếu không tất sẽ chết không có chỗ chôn thay đó. Đa tạ gia chủ đã nghĩ cho Lăng Thiên. Có điều, ta lại không hề để những người được gọi là cao thủ này vào mắt. Còn câu hỏi vừa rồi mà gia chủ hỏi ta. Ta muốn thế nào ư? Lăng Thiên cười nhạt. huy động cánh tay bị giật đứt trong tay sợi gân xài trong không trung lập tức rung rinh hai cái động tác này tuy rất khẽ nhưng khiến cho vị nhân hương đang hôn mê vì đau đớn quá mà tỉnh lại trong miệng lại hét lên một tiếng thống khổ cả người run rẩy kịch liệt ngũ quan co quắp lại với nhau mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống thân hình chỉ run tẩy đau tới mức không nói được chữ nào Thủ pháp đầy máu tanh con người quá tàn nhẫn Ta thực sự không muốn thế nào cả Chỉ là muốn biết Nam cung gia chủ rốt cuộc muốn thế nào Ngươi yên tâm Nể tình ngươi vừa rồi đã nghĩ cho ta Ta nhất sinh sẽ không để ngươi phải chịu tội đâu Lăng thiên lạnh lùng nói Đột nhiên sắc mắt biến thành độc ác. Nam cung thiên long Ta hiện tại có thể nói rõ ràng cho ngươi biết Hành vi ngày hôm nay của ngươi Đã xúc phạm điều cố kỳ của ta Ta đã quyết định trong thiên địa này tuyệt đối sẽ không còn nam cung thế gia nữa. Ngươi có thể an tâm trên đường tới hoàng tuyền, Ngươi sẽ không cô độc quá lâu đâu. Nhất định sẽ không. Lăng thiên cười hắc hắt. Tay phải lại vung lên. Băng một tiếng. Sợi gân to của cánh tay cuối cùng cũng không chịu nổi lực kéo của lăng thiên. Lập tức đứt phực. vị thị vệ xui xẻo đó đau quá mà chết đi. Còn Lăng Thiên lại dùng cánh tay này làm vũ khí bổ mạnh xuống đầu Nam Cung Thiên Long Nam Cung Thiên Long cuồng hét lên một tiếng Lúc này đối diện với sinh tử quan đầu Hắn miễn cưỡng áp chế sự sợ hãi Hai tay ngưng tủ công lực toàn thân Toàn lực đánh ra một kịch tuyệt mệnh Đáng tiếc Hắn chỉ cảm thấy Tiểu Phúc đột nhiên truyền tới một trận đau đớn kịch liệt Hắn đã trúng phải một cước vô thanh vô tức của Lăng Thiên thân hình khôi ngô bị đá bay lên trời, ngã ra xa ngoài 5 mét, vỏ kiếm trên hung rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng. Vị gia chủ của nam cung thế gia này, truyền nhân của kiếm thần quyết, dưới cơn hoàng hốt cực độ, không ngờ quên cả rút kiếm, quên sử dụng công phu giỏi nhất của mình để nghênh địch. có thể thấy lăng thiên đã tạo cho hắn áp lực tâm lý lớn như thế nào. Lăng thiên cười lạnh lùng, chậm rãi bước về phía hắn. Xung quanh vang lên những tiếng hét kinh hoàng thất thố. Bảy tám bóng người đồng thời tung người lên. Hoàn toàn liều mạng lao về mấy hướng bất động mà chạy. Lăng thiên như không cảm thấy gì, ngay cả mỹ mắt cũng không chớp lấy một cái. Tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp, tám bóng người thô tráng cơ hồ đồng thời từ trên không trung rơi xuống. Trong nháy mắt xíp thành một núi thịt. Máu trong miệng phun ra như suối, giống như không hề gián đoạn. Sau đó sinh mệnh lập tức mất đi. Tám người đã ngừng hô hấp. Dưới một kích, tám người đồng thời mất mạng chiêu pháp lời hại cỡ nào, sát thủ khủng bố cỡ nào. Một bóng người màu lam nhạt mang theo sự u nhã vô bỉ, giống như mộng ảo hiện ra. Lây Tuyết chậm rãi từ trong ngực lấy ra một tấm khăn lụa trắng tinh. Chầm rãi lau ngọc thủ vừa giết tám đại hán, giống như sau khi ăn cơm, nhẹ nhàng lau tay. Sau đó, tấm khăn trắng tinh đó giống như là vô lực từ trong tay nàng ta rơi xuống, theo gió bay ra xa mấy trượng, mắc lên một cành cây, giống như trong khu rừng này treo lên câu đối phúng điếu cho Nam Cung Thế Gia từng cực thịnh một thời. Lê Tuyết lạnh lùng liếc nhìn bốn cao thủ của Nam Cung Thế Gia còn lại, Bốn người này đồng thời run cầm cập. Trong mắt bắn ra thần sắc cực kỳ sợ hãi. Chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra. Chầm rãi quỳ xuống đất. Lê Tuyết nhíu mày trong mắt bắn ra thần sắc khinh bỉ Rồi thu lại ánh mắt nhìn sang lăng thiên. Nam Cung Thiên Long hít thở một cách khó nhọc. Thân hình khôi ngô bò trên đất. Sắc mắt đầy vẻ hối hận. Không sai. Hối hận. Nếu mình hiện tại yên yên ồn ồn. thật thật thà thà sống ở kim bích thành ở đô thành nam trịnh sẽ vẫn là gia chủ nam cung thế gia cao cao tại thượng hơn nữa trên đầu còn đội một cái danh đầu là minh hữu duy nhất của lăng thiên nếu lăng thiên cuối cùng thành công thoát khỏi sự tử vong truy sát của giang sơn lệnh chủ chỉ cần mình thức thời hạ thấp tư thái lăng thiên xuất phát từ mục đích chính trị thiện đãi minh hữu Cũng nhất định sẽ không đuổi tận giết tuyệt đối với mình. Dẫu sao thì hai bên cũng đã từng hợp tác thậm chí còn sử dụng mình khiến Nam Cung Thế gia thực lực đại tăng. Cho dù Lăng Thiên không thể đào thoát khỏi sự truy sát của Giang Sơn lệnh chủ vậy thì quan hệ gì tới mình chứ? Chẳng lẽ mình có thể có được lợi ích to lớn gì đó ư? Tất cả những điều này có liên quan gì tới gia chủ của Nam Cung Thế gia mình đâu? Mục tiêu chủ yếu của Nam Cung Thế Gia là ẩn tàng, nghĩ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ Nhưng Mình nhất thời bị ma xui ruột khiến Chạy tới nơi này Muốn nhìn thấy thảm trạng của Lăng Thiên Muốn chút nỗi uất ướt trong lòng ra ngoài Nhưng không ngờ lại phải tán mạng tại đây Thực sự là cần gì phải vậy chứ Nam Cung Thế Gia sẽ không còn nữa Lúc này Nam Cung Thiên Long thực sự rất hối hận, đáng tiếc. Giờ có hối hận cũng mu Lăng Thiên chậm rãi quý người xuống. Trong mắt bắn ra vẻ tàn khốc, tay phải trắng nón đã nắm lấy yết hầu của Nam Cung Thiên Long. Mặc kệ trong mắt Nam Cung Thiên Long hiện ra vẻ van xin. Thủ trưởng của Lăng Thiên vẫn dần dần thắt chặt lại. mười 417, thiên tai giết người rắc sắc. Trong cổ họng Nam Cung Thiên Long truyền ra tiếng xương cốt lồng vào nhau. Không khí trong lành ở bên ngoài căn bản không thể hấp thu được vào phổi. Cảm giác rất nghẹn sen lẫn với sự sợ hãi của tử vong. Từng chút từng chút truyền vào trong đầu gia chủ của một trong bát đại gia tộc này. Vào thời khắc tử vong gần kề này. Nam Cung Thiên Long đột nhiên giống như được giải thoát. Sắc mặt không ngờ lại trở nên bình tĩnh. Nhưng Lăng Thiên lại không chú ý tới điểm này Đột nhiên Lăng Thiên thả tay ra Không khí ua vào Nam Cung Thiên Long đột nhiên tử lý đào sinh Bất giác há miệng hít thở Mắt nhìn đối thủ trẻ tuổi đáng sợ này với vẻ kỳ dị Có một chuyện ta quên mất chưa nói cho ngươi nghe Có điều cho dù ta nói cho ngươi biết Nam Cung nhạc ở Hoàng Tuyền vẫn sẽ hướng tới ngươi mà khóc lóc kể lệ thôi Trong thanh âm của Lăng Thiên có một chút áy náy Kỳ thực dương gia bị oan Lệnh công tử Nam Cung Nhạc quả thực không phải là do dương gia giết Nam Cung Thiên Long đột nhiên hai mắt trợn tròn Thần trí gần về tới não Tựa hồ như ý thức được gì đó Đột nhiên thở dốc kịch liệt như giá thủ Nam Cung nhạt là do ta giết Trong thanh âm của Lăng Thiên hơi có chút thương hại Hắn đã làm món đồ hy sinh đầu tiên trong cuộc đấu tranh giữa ta và Dương Gia. Có lẽ, đây là chỗ duy nhất mà Lăng Thiên ta không đúng với các người. Tuy nhiên, nếu sự tình lặp lại một lần nữa, ta cũng vẫn sẽ làm vậy. Đáng tiếc, ta không có cách nào để bồi thường cho các người, chỉ có thể để cho ngươi được chết một cách minh bạch mà thôi. Lăng Thiên nhắm mắt lại. Anh tâm lên đường đi nhé, Nam Cung Thiên Long. Nếu có kiếp sau chớ có làm kẻ địch với ta Nam cung thiên long đột nhiên giống lên một tiếng Thân hình đang nằm trên đất đột nhiên bay lên Cách mặt đất một thước Rồi lại rơi xuống Hai mắt trợn lớn Khói mắt không ngờ còn rách cả ra Hai dòng máu chảy xuống Đột nhiên thân hình của hắn mềm vặt tứ chi dối thắng rồi không nửa điểm thanh tức Hai mắt vẫn trởm chừng nhìn về phía trời cao tràn đầy vẻ phẫn nộ và bất cam tựa hồ như đang chất vấn gì đó. Một cước lúc trước của lăng thiên đã đá trúng đan điền của hắn, tạo cho hắn nổi thương nghiêm trọng. Hiện giờ dưới sự đà kích của tin tức này, sinh khí trong huyết mạch toàn thân của Nam Cung Thiên Long nổ tung. Cho dù là Đại La Kim tiên tới cũng không có cách nào cứu chữa nổi. Gia chủ của Nam Cung thế gia, Nam Cung Thiên Long chết. Lăng thiên thở dài, mệt mỏi đứng dậy, bóng lam trước mắt ló lên Lê tuyết đã lặng lặng đứng trước mặt hắn Trong đôi mắt này đầy vẻ quan tâm Nàng ta đưa cho hắn một chiếc khăn trắng tinh Lăng thiên cười ha hả, cấp cho nàng ta một ánh mắt trấn an Không khách khí nhận lấy tấm khăn, đưa lên lau mặt Lê tuyết mỉm cười, lại đưa tay ra nhận lấy khăn mà lăng thiên trả lại Nhẹ nhàng gấp lại rồi đút vào trong ngực Lúc trước, Lê Tuyết đã giết chết 8 người mà tay cũng không động. Sau khi giết người, đồng giảng cũng rút ra một chiếc khăn ra lau tay rồi không chút lưu luyến ném đi ngay. Nhưng dù tấm khăn mà sau khi Lăng Thiên lau mặt đã hơi dính máu, nàng ta lại trân trọng thu lại. Nếu để Lăng Thiên nhìn thấy, nhất định sẽ có hoài nghi. Đáng tiếc, Lăng Thiên lúc đó lại đang xử trí Nam Cung Thiên Long, không nhìn thấy màn rượu gì này. Lăng Thiên quay người lại thì đã phát hiện ra tám thi thể chồng lên nhau. Lập tức, mắt Lăng Thiên co lại, chầm chầm quay đầu nhìn Lê Tuyết, là tiểu nữ tử này làm ư. Trong lòng Lăng Thiên không khỏi hình thành một lớp sương mù dày đặc hơn. Thủ pháp giết người cỡ này tuyệt đối lại cao minh. Vậy sao còn nói là chưa từng giết người? Con mẹ nó không cần phải chuyện nghiệp đến vậy chứ? Cho dù là lăng kiếm xuất thủ cũng quyết không sạch sẽ lưu loát được hơn lê tuyết hiện tại. Mạnh như lăng thiên ở tiền thế sau lần đầu tiên giết người cũng buồn nôn đủ nửa tháng. Cho đến khi hắn chấp hành hơn 10 lần nhiệm vụ mới dần dần mất đi loại phản ứng này. Cho dù là lăng kiếm, người hiện tại được nhân thế công nhận là mơ. À, vơ, u, vinh, quy quy o, nơ. Gơm. Giết người Người cũng nôn mửa suýt chút nữa thì ngất đi Mà tiểu nữ tử nhu nhu nhược nhược tự nói là chưa từng giết người này Một tiểu cô nương mới 16 tuổi Sau khi giết chết tám cao thủ võ lâm Không ngờ vẫn rất hờ hứng Giống như là đã làm quen tay lắm rồi Thậm chí ánh mắt trước và sau khi giết người đều không có chút biến hóa nào Thiên tài giết người, sát nhân vương trời sinh Có dù mới tin được Lăng Thiên đầy một bụng hoài nghi cười khổ trong lòng Xem ra vị muội muội lai lịch thần bí này của mình Trên người mang không ít bí mật đây Mình sau này phải lưu ý mới được Có điều nếu nói Lê Tuyết có ý đồ bất chính với mình Lăng Thiên lại là người đầu tiên không tin Kinh Long thần công của Lăng Thiên sau khi bước vào tiên thiên Chi địa Trùng tu tấm Cảm giác an toàn mà Lê Tuyết tạo cho Lê Tuyết là trước giờ chưa từng có. Cũng là Lăng Thiên lần đầu tiên từ trên người người khác cảm nhận được. Cho nên Lê Tuyết tuyệt đối sẽ không làm gì bất lợi đối với mình. Điểm này, Lăng Thiên tin chắc về điều này. Nhìn bốn cao thủ còn lại của Nam Cung thế gia vẫn quỳ trên đất. Run rẩy sợ hãi. Lăng Thiên nhíu mày. Định động thủ giết chúng thì đột nhiên trong lòng máy động. sư quang ở khói mắt quét qua người lê tuyết lập tức trong lòng có định kế khác nhìn bốn người này lạnh lùng nói ta không muốn nói gì với các người cũng không muốn buông tha các ngươi tự giải quyết đi lời nói của lăng thiên rất bình đẳng nhưng truyền vào tai lê tuyết đang đứng bên cạnh một cách rất rõ ràng lê tuyết nghe thấy vậy không khỏi nhíu mày tựa hồ như muốn nói gì đó nhưng lại cố nhìn Thấy Lăng Thiên không ngờ vẫn đứng chắp tay sao lưng ngẩn mặt nhìn trời Cuối cùng cũng không nhịn nổi Nói Hương nói xem bọn họ sao có thể tự tận được Bọn họ vì muốn sống đã phải làm ra hành động nhục nhã là quỳ xuống cầu xin rồi Hương cho rằng bọn họ có dũng khí tự tận ư Mắt Lăng Thiên nhấu lại Khiên Bình nói Bán chủ cầu sinh Hành vi ti tiệt như vậy giết cũng chỉ làm bẩn tay của ta thôi còn nếu thả thì lại tiết lộ cơ mật theo ý kiến của muội thì nên làm thế nào bây giờ lê tuyết cười ha ha nói lăng đại công tử được siêu độ trên tay của huyên cho dù không có một vạn thì cũng có tám ngàn huyên nếu như có lòng muốn giết ai huyên sẽ bởi vì hắn không có năng lực hoàn thủ mà tha cho hắn ư Hương cho rằng vì chuyện mà hắn làm quá ghê Tom, giết hắn thì làm bẩn tay Hương nên sẽ cho hắn một con đường sống ư. E rằng không thể đâu. Hương sở dĩ để bọn họ tự tận chỉ chẳng qua là không muốn họ phản kháng để giết được dễ dàng hơn mà thôi. Nhưng Hương không biết để đạt được như vậy thì phải tốn bao nhiêu thời gian và miệng lưới sao. Đã muốn giết họ. Mà thực lực của họ lại không bằng Hương thì nhất định là họ muốn chạy cũng không thoát. Như vậy đã chẳng khác nào là một người chết rồi Giết người thống thống khoái khoái nhanh gọn sạch sẽ có phải là tốt hơn không Có đáng vì mấy người chết này mà chậm trễ thời gian như vậy không Huyên có nhiều thời gian để dây dưa lắm ạ Lời nói của Lê Tuyết rất sắc bén Thậm chí là rất khắc bạc Chỉ kém chỉ thẳng vào mũi Lăng Thiên mà mắng rằng hắn đã là kỹ nữ rồi mà còn muốn lập miếu thờ trinh tiết ạ Lăng Thiên cười nói Tuyết nhi nhi muội muội nói rất đúng cũng rất có đạo lý. Ngu huyên thủ giáo rồi. Lê tuyết hừ một tiếng biếu môi nói. Cái cách làm buồn chán này của huyên. Thuần túy là giống như cách làm của đám ngụy quân tử tự xưng là cao nhân đại hiệp gì đó. Giết người như ma rồi lại có muốn mua danh dự. Để người ta thấy mà kinh tởm. Nam tử hán đại Trượng phu, Giết thì giết. Thả thì thả. Sát phạt quả quyết chỉ ở một ý nghĩ Việc gì mà phải cố kỵ nhiều như vậy Lăng thiên mỉm cười luôn miệng vân dạ trong lòng lại nghĩ nha đầu này đúng là không đơn giản Hành sự quyết đoán thủ đoạn độc ác Không hề dưới mình Nếu là một nam nhi E rằng thế gian này lại có thêm một nhân vật có thể lật tay làm mây Út tay làm mưa rồi Nếu nàng là nam nhi Chỉ cần hơi có ý nghĩ bất lợi đối với mình. Mình cho dù có bất nhấn đi chăng nữa cũng phải toàn lực giết nàng ta. Nàng ta rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao lại tạo cho mình một cảm giác an toàn mạnh mẽ như vậy? Trong những nữ tử mà lăng thiên đã gặp kể từ khi tới thế giới này. Chỉ luận về phần tâm tính quyết đoán này. E rằng không có ai có thể sánh bằng nàng ta. Cho dù là lăng thần tâm tư cẩn mật. Linh xảo đa trí Võ công siêu chắc Hay là giảng túc trí đa mưu như Ngọc Băng Nhăn Thậm chí là nhất đại anh thư như Thủy Thiên Nhu của Thủy Gia Thiên Phong Tâm kế mưu trí có lẽ là hơn được Nhưng luận về sự độc ác quyết đoán Cũng còn lâu mới có thể bằng được Lê Tuyết Loại nhân vật này bất kể là nam hay nữ Nếu là địch tất sẽ là tâm phúc đại hoạn Rốt cuộc là giảng thế ra gì đây Dạng nhân vật gì mới có thể dạy ra một nữ tử như thế này Cho dù là vô tưởng thiên cũng vì tất cả thể dạy ra dạng nhân vật này Trừ phi, nghĩ tới đây, lăng thiên tử cảm thấy cực kỳ không hợp lý Sao có thể như vậy được Không khỏi khẽ lắc đầu Lăng thiên suy nghĩ rất nhanh, nhẹ nhàng gọi một tiếng Chúng ta đi thôi Khi thân hình bay lên Tay áo phải phất một cái Bốn tia sáng cắm thẳng vào trán bốn người đó Mấy tiếng rên đồng thời vang lên Thân hình của bốn người còn chưa ngã xuống đất Hô hấp đã đoạn tuyệt rồi Mà Lăng Thiên và Lê Tuyết hai người đã không còn thấy bóng sáng Lăng Thiên trước khi biến mật Vô ý nhìn thấy ở chỗ cách mình không xa Một tấm khăn trắng đang treo trên cành cây Đón gió chập chờn lay động Trong nháy mắt Lăng thiên trong lòng như bị đánh một chùi mạnh tựa hồ như tất cả đều trở nên hỗn loạn Trong sát na này, hắn tựa hồ đột nhiên nhớ tới gì đó, lại tựa hồ như không nhớ gì cả Nhất thời đột nhiên dâng lên cảm giác vi diệu giống như mộng ảo Nhưng tới khi thần trí thanh tỉnh hơn một chút Muốn nghĩ lại kỹ càng chuyện này thì cảm thấy ý nghĩ vừa rồi chợt ló lên đã biến mất tâm Lăng thiên có đào giống đầu cũng nghĩ không ra, rốt cuộc là gì vậy Nhưng bất kể là thế nào Lăng thiên đã cảm thấy linh quang đột nhiên xuất hiện rồi biến mất này Đối với mình mà nói là rất quan trọng Vô cùng quan trọng Mình rốt cuộc đã quên gì rồi mười 418 Thủ thoại liên thiên Lăng thiên chỉ cảm thấy trong đầu mình tựa hồ như có mấy câu nói Cảm giác rất không thích hợp Nhưng nhất thời lại mông lung không nghĩ ra là vì sao Trong lúc hốt hốt hoàng hoàng Hai người đã rời khỏi mảnh đất đầy máu tanh đó Đầu không khí trong lành ở trong rừng ùa vào mặt Tâm tình của Lăng Thiên trở nên toái mái Bỗng dưng quên hết những vấn đề mà mình nghĩ mãi không lê tuyết lặng lẽ đi theo sau hắn Thấy Lăng Thiên đột nhiên im lặng Trên người bỗng dưng ùa ra một tố cảm giác thâm trầm Không khỏi cất tiếng hỏi huyên đang nghĩ gì vậy sao bộ dạng hoang mang thế kia huyên đang nghĩ lăng thiên lẳng lặng nói huyên chỉ là đang nghĩ vì muội muội tuyết nhi của ta đây rốt cuộc là có lai lịch gì rốt cuộc là thế lực nào có thể bồi dưỡng ra một nhân tài giống như tuyết nhi muội muội đây dưới chân lê tuyết vang lên tiếng sắc chính là đột nhiên giấm gãy một cành cây miệng thì cười khúc khích Tiểu Muội thì có lai lịch gì chứ, mấy thủ đoạn mèo cào của tiểu Muội đều là sinh ra đã có rồi. khi khi đại ca đã hỏi tới, tiểu Muội sẽ vì vị ca ca mới này mà tự dẫn kiến mình một phen nhé. Lăng thiên cười ha ha, nói. Mong mà không được, xin mời. Chua thực sự là chua chết đi được. Thủ trưởng giống như là bạc ngọc của Lê Tuyết đưa lên che cặp môi đỏ mọng đang mỉm cười theo quán tính. Mới phát hiện ra mình vẫn đang đeo khăn che mặt. trong lòng rúng động, lại hạ tay xuống chậm rãi nói tiểu muội sinh ra trong núi mây mù cách ngọn núi này không xa phụ thân là lê viễn niệm chính là một tiểu phu trong núi mẫu thân cũng chỉ là một thôn nữ tầm thường khi tiểu muội được bảy tám tuổi phụ mẫu đều lần lượt bệnh chết từ đó về sau tiểu muội luôn một mình sống trong núi chưa từng bước ra ngoài lần này dưới cơ duyên xảo hợp không ngờ lại theo hương tới đây mà đây cũng là lần đầu tiên trong đời muội rời nhà xa và lâu như vậy lăng thiên trong lòng bừng bừng tức giận thầm nghĩ ngươi không bằng lòng nói thật cho ta biết thì thôi đừng có đem những hoang ngôn ra mà nói một cách uyển chuyển như vậy chứ chẳng có điểm nào đáng tin cả trên thế giới này nếu có người sau khi gặp muội mà còn tin những lời hoang đường mà muội nói Vậy thì người đó không phải kẻ ngốc thì cũng là thằng hâm. Đại tỷ, tỷ còn đặt điều nữa ư. Một người chưa từng trải đời. Phụ mẫu chỉ là tiểu phu thôn phụ. Trước giờ luôn sống một mình trong núi mà lại có khí chất siêu việt như vậy ư. Có loại võ công tuyệt thế thế này được ư. Có thể giết người mà mặt không đổi sắc ư. Tỷ quả thực là quá xem thường ta rồi đó. Cho dù là lừa ta thì cũng nên tìm cái gì dễ nghe hơn một chứ. Ít nhất cũng lên nói là vào ngày nào đó Có một vị thế ngoại cao nhân Thiên phú gì bẩm Bởi vì tương lai hy vọng vào sự bảo hộ của ta Cho nên đem hết sở học cả đời truyền thụ cho ta Rồi khi lão nhân ra người sắp chết Lại đem công lực tinh trảm cả đời tu luyện được truyền hết cho Cho nên ta mới có thực lực như hiện tại Có nói những lời đó thì mới miễn cưỡng lấy được lòng tin của người khác chứ Ít nhất chuyện sống như vậy mới khiến người ta có muốn nghĩ cũng nghĩ không ra Thật sự là khổ cho mùi rồi Tuyết nhi muội muội. Lăng thiên lộ ra sắc mặt cảm động Không ngờ vì ta mà khiến cho mùi phải lần đầu tiên xa nhà xa quê Chịu cảnh màn trời chiếu đất Tiểu huyên thực sự cảm kích đến nước mắt lưng tròng An tình ngày hôm nay của mùi muội, Tiểu huyên sau này sẽ kết cỏ ngậm vành gắng sức báo đáp Hương biến đi, nói nghe ghê chết đi được. Lê Tuyết không khỏi bật cười. Muội biết là Hương không tin đâu. Nói thực, ngay cả bản thân muội biết sự thực là vậy. Nhưng khi nói ra bản thân mình còn không dám tin. Nhưng Hương tin cũng được. Không tin cũng chẳng sao. Sự thực chỉ là vậy mà thôi. Lăng Thiên cười khan hai tiếng. Thức thời dừng đề tài thảo luận này lại. Ngàn vận lần đừng tranh biện đúng sai với nữ nhân Càng đừng thử giảng đạo lý với nữ nhân làm gì Kim khẩu ngọc luật thông dụng nội ngoại cổ kim này cho dù là đặt ở gì thế giới này Cũng vẫn mang một chân lý tuyệt đối huyền uy vô thượng Lăng thiên tất nhiên biết rõ sự lợi hại trong đó Nếu là một nữ nhân tranh luận với ngươi rằng mặt rời kỳ thực là một cái bánh trung thu Vậy thì ngươi tốt nhất là cứ thuận theo nàng ta mà nói Hơn nữa còn phải khiến cho nàng ta cảm thấy luận điểm của mình là chính xác tuyệt đối. Ừ, thì ra đó là một cái bánh trung thu, nhìn chắc cũng ngon lắm đấy, khẳng định rất có mỹ vị. Nếu ngươi dám không nói như vậy, ngươi lập tức sẽ rơi vào một cuộc tranh biện không bao giờ ngừng nghỉ. Mà nữ nhân nói chung luôn luôn có thể đưa ra ngàn vạn lý do khiến ngươi phải thừa nhận. Mặt trời thì thực chính là một cái bánh trung thu, không tin ư... không tin thì ngươi bẻ xuống một miếng mà thử xem ngươi có tin hay không. có điều một thân võ công tinh trạng của Tuyết Nhi cũng thật sự là vô cùng phi phàm. Tiểu Huyên cực kỳ bội phục. trong đương kim nữ tử Tuyết Nhi muội tuyệt đối có thể xưng là đệ nhất đó. nhưng không biết sư thừa của muội là vì thế ngoại cao nhân nào. chắc không phải là vô sư tự thông. không thay mà tự đấy chứ. Lăng thiên Phổ mông ngựa không nặng cũng không nhé Ngư khí hờ hững, Tựa hồ như chỉ là một câu cảm thán bình thường Không hề có ý gì khác Tên gia hỏa này xuyên Việt tới thế giới này quả nhiên biến thành âm độc hơn Không ngờ lại bắt đầu chơi trò tâm nhãn với ta rồi Đáng tiếc, người mạnh còn có người mạnh hơn Lê Tuyết đào mắt, nói Chúc ký nghệ này của tiểu mũi có được cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp nhớ năm tiểu muội được 8 tuổi, song thân lần lượt qua đời, tiểu muội không còn gì mà sống, liền tới sơn Giã phủ cận hái quả dại để ăn, nhưng không cẩn thân từ trên cây ngã xuống, vốn cho rằng cứ vậy mà đi theo phụ mẫu, chẳng ngờ thế sự huyền bí, tiểu muội sau khi ngã xuống, do người nhỏ thân nhẹ, không ngờ được cỏ dại ngâm đỡ, hoàn toàn không thụ thương. cũng nhờ đó mà phát hiện ra một sơn động khụ khụ khụ lăng thiên ho một trận kịch liệt mẹ nó sao càng lúc càng thái quá thế này người nhỏ thân nhẹ được cỏ dại nâng đỡ dạng cỏ dại nào có thể đỡ được một nữ hài nhi đột nhiên từ trên cây ngã xuống chứ lực ngã ít nhất cũng phải hơn trăm cân đó chẳng lẽ cỏ là do vương mẫu nương nương trồng ạ sơn động từ trên cây trực tiếp ngã vào một sơn động vậy nàng khi lên cây sao không ngã xuống hơn nữa đồng khẩu hướng lên trời bình thường đều là xén mà sơn động nàng thấy qua sơn động nào mà hướng lên trời chưa nếu thực sự là vậy đừng nói là mấy chục năm mấy trăm năm chỉ mấy năm thôi là sớm đã bị tự nhiên lấp kín rồi lại nhìn sang bên đó nha đầu mặt sày này không ngờ vẫn thao thao bất tuyệt nói tiếp lăng thiên vội vàng giơ tay lên cầu xin Cười khổ nói sau đó mũi tiến vào sơn đồng rất bất ngờ phát hiện đây là nơi chôn cất của một vị tiền bối võ lâm phải không vì tiền bối này chắc là cao nhân tuyệt thế trăm ngàn năm trước bên cạnh thi cốt của ông ta nhất định có mấy bản võ công bí tích được giảng giải rất rõ ràng phải không sau đó tuyết mũi thông minh chiếu theo đó mà tu luyện không ngờ thoáng cách đát luyện được ra võ công phải không Sau đó muội lớn rồi Luyện thành một thân võ công kinh thiên động địa Có điều công danh phú quý như phủ vân Chuẩn bị cả đời sống trong thâm sơn cùng cốc Lần này lại tình cờ gặp được ta Còn thấy ta thuận mắt, phải không? Sau đó muội thấy ta gặp nạn Cho nên quan hoài tới ta định theo ta suốt sơn, phải không? Qua, trong ánh mắt của Lê Tuyết Nhìn về phía lăng thiên tràn ngập vẻ sùng bái Thiên ca, huyên đúng là quá giỏi Huyên không ngờ lại đoán không sai chút nào. Mụi hiện tại mới biết. Huyên có thể thành kẻ địch chung của hiên hạ. Ma đầu họ thế quả nhiên không phải là may mắn. Vấn đề khó khăn như vậy mà Huyên cũng đoán chúng được. Bội phục, bội phụ tiểu mụi thực sự bội phục Huyên sát đất. Nhìn về phía tiểu Nha đầu đang gật gù như gà mổ thóc này. Lăng thiên trên đầu đầy mây đen. Thân pháp gia tăng nhanh thêm một chút. định bỏ nha đầu mặt còn dày hơn tường thành này lại phía sau loại cảm giác tức nổ cả bụng này tựa hồ như rất quen thuộc thì phải huyên sao huyên lại chạy thế muốn so khinh công ạ muội không để ý đâu lăng thiên hông hơi cong một cách đã đuổi kịp lê tuyết đắc ý dương dương vén tóc lên nói để tên gia hỏa xấu xa huyên thăm dò được lai lịch xuất thân của người ta rồi Thi hi ta sai rồi lăng thiên vẻ mặt thất bại biết rõ về mặt khinh công thực sự là không hơn được nha đầu này bèn trực tiếp cầu xin ta không gọi muội là muội muội nữa đại tỷ tỷ cứ giữ bí mật đi hỏi cần phải nói ra nữa lê tuyết cười đắc ý bộ dạng rất thỏa mãn lăng thiên ngẩng mặt lên trời thở dài cúi đầu chạy về phía trước trong lòng đột nhiên nhớ tới một câu nói của thánh nhân Quả nhiên là chỉ có tiểu nhân và nữ tử là khó nuôi Thánh nhân đúng là thánh nhân Con mẹ nó nói sao mà có lý thế Ở chỗ rất xa đằng sau Đột nhiên truyền tới tiếng oanh kích kịch liệt Giống như là điện xẹp sấm nổ Thiên không đột nhiên bạo nổ Hai người cảm thấy rất rõ đất dưới chân đang chấn động Mặt đất vốn bằng phẳng giờ bị lật tung lên chôn những phiến lá rủng xuống sâu mặt đất Mà trên cây Lá thông rơi lá chát. Giải một lớp mới lên mặt đất. Chế chắc rồi. Đang tiếc không thể tận mắt nhìn thấy thân thể. Lăng thiên đang bay nhanh đột nhiên dừng lại đồng thời nhìn về phía sau vẻ mặt trầm trọng. Tuy cử ly giữa hai bên cực xa. Nhưng vẫn có thể cảm thấy chấn động kịch liệt như vậy. Hiện trường đà đấu của bọn thiên lý không biết còn tổn hại đến mức biến thành bộ dạng gì nữa. võ công của người này quả nhiên là. Quả nhiên là Không hổ với danh đầu đệ nhất thiên hạ Quả nhiên hơn xa đám chúng ta Lê tuyết há miệng lè lưới nhìn lá thông Vẫn đang không ngừng rơi xuống đất Nàng ta lần đầu tiên cảm thấy uy của cao thủ giống như trời sập đất nứt. Không khỏi dùng mình sợ hãi Khi nhớ tới ngày đó Vì tranh thủ thời gian cho lăng thiên Mà hí lộng thiên lý Nếu như hắn lúc đó có sát tâm với mình Mình chưa chắc đã có thể thoát thân Nàng ta trước sở luôn đầy lòng tin với bản thân mình, tâm thần cũng không nhìn được mà trở nên chấn động. Mình và thiên lý chính diện đối nhau. Bằng vào cơ chí mà hí lộng thiên lý. Trong lòng của tiểu nha đầu, chưa chắc là đã không có phương pháp đối phó với vị cao thủ đệ nhất thiên hạ này. Hơn nữa, thân pháp khinh công của hắn so với khinh công của mình và lăng thiên thì vẫn còn kém xa. chương 419 Tạm thời an toàn nàng lúc đầu đã từng nghĩ rằng kẻ địch của Lăng Thiên đầy âm mưu vừa kế khiến cho hắn phải viễn dương đào tẩu nhưng lúc này xem ra có vẻ không hẳn là như vậy. Nếu hai người hợp lực lại thì chưa nhất định là không thể đem vị Giang Sơn lệnh chủ này hạ sát dưới trường. Nguyên nhân chủ yếu là do Lăng Thiên chưa hoàn toàn tin tưởng mình nên mới không dùng phương pháp này. Chờ sau này khi hai người ăn ý hơn thì hiển nhiên có thể đối phó được thiên hạ đệ nhất cao thủ này Nhưng nay, từ cách xa mấy trăm trưởng mà vẫn có thể thoáng nghe thấy âm thanh một kích thần uy cái thế của thiên lý Cảm giác giống như lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đến mức có thể trong nháy mắt đem thiên địa cắt thành hai nửa Thì trong lòng tiểu nha đầu này đã cuối cùng đã cảm thấy sợ hãi Đột nhiên cảm giác được việc hôm nay mình đùa dẫn với thiên lý mà không sao thì thật sự là may mắn đến cực điểm đồng thời càng hiểu rõ tại sao lăng Thiên biết rõ ràng mình toàn tâm toàn ý tương trợ mà vẫn không sử dụng phương pháp mạnh mẽ để đối phó. Thần công như thế có thể nói là cái thế vô song. Giang Sơn lệnh chủ này thật sự là rất đáng sợ. Nhìn thần sắc kinh hãi đến cực điểm của Lê Tuyết. Lăng thiên bỗng nhiên biết nha đầu này lần này sợ rằng đã bị hù dọa không nhẹ Trong lòng bỗng mềm ra lãnh đạm cười cười Rất sợ sao Thiên hạ chi sĩ Mặc dù nhiều người danh không phù thực nhưng đáng tiếc thiên lý này lại là nghe danh không bằng thấy mặt Thấy mặt càng hơn cả nghe danh Thật sự khó mà lấy lực địch nổi Trong thời gian ngắn sợ rằng ngươi và ta không phải là đối thủ của hắn Dạ Tiểu muội trước đây đích xác không có nghĩ đến vì Giang Sơn lệnh chủ này lại có tu vi kinh thế hãi tục như thế. Thiên ca bị đối thủ như thế truy sát, huynh, huynh, lúc này lê tuyết không che đậy sự kiên kỷ của mình đối với thiên lý chút nào nhưng trong lời nói lại không phải tỏ ra sợ hãi thiên lý mà đầy sự quan tâm đối với lăng thiên. Nguyên nhân làm cho nha đầu này đột nhiên cảm giác được thiên lý này võ công cao như vậy. Cho dù chính mình cùng Lăng Thiên liên thủ cũng vạn lần không phải là đối thủ của hắn mà hắn lại bị Giang Sơn lệnh chế ước bắt buộc phải giết chết Lăng Thiên. Một khi như thế Lăng Thiên há có thể hữu tử vô sinh. Tiểu Nha đầu thật sự lo lắng. Tựa hồ sự an toàn của Lăng Thiên so với tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn. Lăng Thiên trong tâm không khỏi cảm thấy ấm áp. Cười nhìn vẻ lo lắng của Lê Tuyết cuối cùng không nhẫn nại được khẽ dối tay phải gạt mấy sợi tóc mai phất phơ bên gò má ôn nhu nói Võ công của ta tạm thời không bằng hắn, bất quá hắn cũng chưa có được bổn sự để giết chết ta Đúng vậy, hắn nhất định chưa thể giết được ta Lại nói, ngươi mới vừa rồi cũng nghĩ sai rồi, một kích kinh thiên động địa này mặc dù đáng sợ, bất quá Ha ha a nha đầu ngốc, bất quá gì Lê Tuyết truy theo không tha hỏi Một tay vỗ thì không lên tiếng nhà đầu ngốc a. Lăng thiên ha ha cười Bước lên phía trước nếu không có 15 người của tiêu gia thiên thượng thiên nọ toàn lực cùng hắn đối chiến Thì tống quân thiên lý ngay cả mạnh mẽ tuyệt thế nhưng cũng không thể đạt tới một bước này Nguyên nhân là vì oai lực một kích này không phải là lực lượng của một người có khả năng tạo thành Mà thiên lý chỉ là một người hắn tuyệt không đạt tới công lực này nguyên lai like như thế ai nha ta ngô ngốc thật lê tuyết bỗng nhiên sa suốt tinh thần mà phải nói kinh mạch con người dù sao dung lượng là có hạn mà cho dù thiên lý có lợi hại ra sao kinh mạch dù sao cũng không có thể vĩnh viễn khuyết trương ra lấy công lực lúc này của hắn nếu có cấp thêm cho hắn công lực của 15 lăm tiên thiên cao thủ thì nội lực tất phải bảo thể mà chết. <cười> Lê Tuyết khoan khoái cười một trận, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Lăng thiên không có hưởng ứng thì không khỏi tò mò quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lăng thiên thơ người ra đứng yên tại chỗ, hai con mắt như có lôi điện nhìn chăm chú lại. Trong hai mắt thần sắc tràn ngập vẻ trầm tư trên mặt thần sắc cũng dần dần nghiêm lại. Huynh, huynh, làm sao vậy? Lê Tuyết bỗng nhiên có chút luống cuống, chẳng lẽ trong lời nói của mình mới vừa rồi có gì không đúng? Lăng Thiên trong tâm như có phiên giang đào hải, chính mình cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy trong nghĩ một trận oanh minh, trắng vắng hoa cả mắt, cực kỳ khó chịu. Một câu nói đơn giản của Lê Tuyết, người nói vô ý mà người nghe lại hấu tâm. Kinh mạch con người dù sao dung lượng là có hạn, kinh mạch con người dù sao dung lượng là có hạn. Mấy câu nói rất đơn giản này tại trong đầu Lăng Thiên chợt như nổi sóng. Rất đơn giản, rất xa lạ nhưng lại cũng rất quen thuộc. Cách này rất quen thuộc nhưng lại đã rất lâu không có nghe qua ai nói đến. Đây chính là điều hay nghe thấy tại tiền thế. Từ khi mình đến thế giới này cũng đã tiếp xúc với không ít võ học cao thủ. Cơ hội một nửa cao thủ trong bát đại gia tộc cũng đã bị hủy diệt trong tay hắn. hơn nữa đã cùng thiên hạ đệ nhất cao thủ nói chuyện qua vài lần và cũng đã cùng thiên hạ đệ nhất võ công thế gia ngọc gia truyền nhân ngọc mãn thiên đánh qua hai trận lăng thiên cũng thông qua năm tiểu tử kia hiểu rõ khá nhiều võ học tinh ý từ trên người ngọc mãn thiên nhưng từ trước đến giờ không có người nào đề cập đến một điểm này nhưng lê tuyết nhưng lại nhẹ nhàng khéo léo nói ra cái này là tấu xào ư thực sự lai like có dạng tấu xào như vậy ư Dùng lực bước bước tóc, Lăng Thiên đưa mắt nhìn Lê Tuyết trong ánh mắt có hàm xúc nhiều ý tứ không nói thành lời Hương làm sao vậy? Lê Tuyết có chút lo sợ bất an hỏi Ô, ta đột nhiên nghĩ ra chúng ta đã bơ một sự kiện Lăng Thiên thản nhiên đem tâm sự trong lòng ẩn tàng đi rồi cười ha ha nói Từ âm thanh giao đấu kinh thiên động địa kia ngươi cảm giác được gì? Ta cảm giác được gì? Ta có thể cảm giác được gì? Thiên lý mạnh mẽ như thế. Lê Tuyết có chút mờ mịt không rõ hỏi. Ha ha. Lăng thiên cười lên trong lòng nhanh chóng suy nghĩ cách dùng từ rồi nói. ngươi nghĩ có phần sai lệch rồi. Ta nói là ta đột nhiên cảm giác được. chúng ta tạm thời an toàn. Tạm thời an toàn. Ồ là là. Lê Tuyết nhẫn nại không được cũng rất nhanh vui vẻ nói đúng. Đối thủ của thiên lý có thể cùng hắn hợp lại suốt xa thanh thế lớn như thế chứng minh 15 người này cũng chân tránh là cao thủ. Lực lượng của 15 người này cũng tuyệt không dưới vị giang sơn lệnh chủ này. Mà lấy thâm cừu đại hận mà nói bọn họ tuyệt đối không có đạo lý bãi thủ mà lấy thân phận thiên hạ đệ nhất cao thủ của thiên lý thì nhất định cũng không thể bỏ chạy. Cho nên cuộc chiến này nhất định là bi thảm vô bì Thậm chí nói không chừng có thể lưỡng bại câu thương không tệ. Trong mắt lăng thiên chợt hiện vẻ tán thường. Trong lúc vội vàng nghĩ đến đề tài này mà Lê Tuyết có thể trong nháy mắt nghĩ ra nhiều điều như vậy. Đầu óc linh hoạt thông minh hơn người. Như vậy theo ngươi đoán đoán thiên lý cùng 15 người này giao đấu bên nào sẽ chiến thắng. Lê Tuyết bỗng nhiên dương đôi mi thanh tú thực sự đau khổ suy tư một phen rồi nói. Theo ta thấy sợ rằng kẻ thắng lời cuối cùng vẫn như cũ là vì Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý. Ô, lý do là gì? Lăng thiên những mày hỏi ta mới vừa rồi đã nghĩ qua. Nếu như hắn lướng bại câu thương thì càng tốt. Còn nếu thiên lý chiến thắng thì nguyên khí đại thương chúng ta cũng sẽ thừa cơ hội này mà giết hắn. Vĩnh viễn thoát khỏi ma tinh này. Mà thiên lý này trước đây đã cùng huyên đấu trí đấu lực. mặc dù nhiều lần tử lý đào sinh, hắn cũng nhất định là một người tài trí hơn người mà một kích nọ rất rõ ràng là đơn thuần lấy nội lực so đấu. Lây Tuyết ót lòng tin nói 15 người nọ cần đem nội lực tập hợp lại mới có thể cùng Thiên Lý sao đấu tạo ra thanh thế như thế, mới có tạo thành cuộc diện ngang tay. Nhưng cách này vẫn cho thấy quyền chủ động vẫn nằm trong tay Thiên Lý. Nếu thiên lý không đồng ý thì 15 người nọ cơ hội liên thủ ngạnh hợp lại. Nói cách khác, trong một kích này thiên lý có tín tâm nắm chắc. Hắn có tín tâm là không bị thương tổn, thậm chí là có thể chiếm được thượng phong. Haha <cười> không sai. Đối phương dù sao có 15 người, cho dù bị thương nhưng cũng chiếm được tiện nghi nhất định. Lấy toàn bộ thực lực của thiên lý có thể phá được Còn nếu thực sự là lấy một đối một Thì thiên lý tuyệt đối chỉ mất mấy giây là có thể giết chết không còn một người Mà thiên lý có súng khí cấp cho đối phương cơ hội này Chứng tỏ hắn tuyệt đối có tính tâm cùng nắm chắc Lăng thiên cười nói Không sai Ta cũng nghĩ như vậy bất quá có một kích này làm cơ sở Cho dù thiên lý mạnh mẽ quán tuyệt thiên hạ tựa hồ Cũng không thể không mất một sợi lông tóc nào Ngay cả hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ thì trong thời gian hắn bị thương nếu còn cố truy sát ta mà nói thì một sẽ khiến cho thương thế bị ác hóa. Hai là cũng có thể bị ta tiêu diệt. Cho nên, lăng thiên kết luận nói nếu thương thế của thiên lý chưa khôi phục hoàn toàn thì hắn tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt ta. Mà võ công đến trình độ như thiên lý này thật không dễ bị thương nhưng một khi bị nổi thương thì tuyệt không thể trong thời gian ngắn có thể lập tức khôi phục. Ngay cả công lực của hắn có cao cường đến mấy Ngay cả khi hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ Nhưng muốn khôi phục toàn bộ thì cũng cần ít nhất nửa tháng đến một tháng Như vậy chúng ta có ít nhất nửa tháng thời gian tuyệt đối an toàn Mà trong đoạn thời gian này chúng ta có thể ung dung chuẩn bị bố trí Ung dung đối phó với các nhân vật của các đại thế gia muốn bỏ đá xuống giếng nhằm đối phó với ta mà căn bản không cần lo lắng đến thanh cương đao đoạt mệnh lơ lửng trên đầu Hả nếu như thế thì Hương còn đợi gì nữa Lê Tuyết cười duyên một tiếng đột nhiên sắc mặt lạnh xuống tránh sắc hỏi thiên ca Ngươi nói chúng ta có nên thừa dịp lúc này thiên lý đang bị trọng thương mà tìm đến hắn đem hắn tiêu diệt đi Như vậy há không phải là một lần vất vả mà vĩnh viễn nhàn hạ sao? Sẽ không còn hậu hoạn. Lăng thiên cười khổ một tiếng việc này ta còn muốn thực hiện hơn cả ngươi nhưng ngươi cảm giác việc này dễ thế sao? Trước tiên không muốn nói chúng ta không dễ tìm được hắn. Cho dù là tìm được thì lấy nhận thức của ngươi đối với võ học. Chúng ta liệu có thể không mất sợi tóc nào mà có thể đả thương được hắn không? Lê Tuyết thở dài một tiếng cùng Lăng thiên đối mặt cười khổ. Trừ phi hai người chúng ta nguyện ý cùng hắn đồng quy vô tận, không thì không thể giết chết được hắn. Không sai. Chúng ta nếu dồn hắn vào đường cùng thì hắn có thể dùng phương pháp thiêu đốt sinh mệnh khiến cho thực lực trong thời gian cực ngắn khôi phục lại trạng thái đỉnh. Mặc dù làm như thế hoặc giả hắn cũng không thể sống tiếp nhưng một khi như thế thì những người tham dự đối phó với hắn sẽ không còn một ai có thể sống sót được. Lăng Thiên ánh mắt thận trọng, nói Càng chi Ngay lúc đó chúng ta cũng không có thể xác định được hắn Sau khi cùng 15 người này chiến đấu Thương thế trên người đến mức nào cho nên thật sự không dám dễ dàng vọng động Chẳng lẽ sau khi hắn chỉ thương xong lại tiếp tục truy sát Hương Như vậy thì đến bao giờ việc này mới có thể kết thúc Công lực của Hương lại tuyệt không thể trong thời gian ngắn có thể vượt qua hắn Việc này thực sự làm ta cực kỳ đau đầu Lê tuyết khổ não mặt nhăn mày nhíu nói. Ha ha, về điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Ta cùng thiên lý đã định ra hẹn ước nửa năm. Nếu hắn trong vòng nửa năm không giết chết được ta thì sẽ bỏ qua giang sơn lệnh truy sát lần này đồng thời hắn sẽ đáp ứng ta ba điều kiện. Lăng thiên chớp chớp mắt cười lên. hai 420. Đông phương nội gian chỉ có nửa năm thôi sao. Lê tuyết trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng. Người khác có thể không biết khả năng của lăng thiên còn nàng há lại có thể không biết Nghĩ lại năm đó gia tộc đã mất mấy tháng nghiên cứu tìm hiểu về lăng thiên Đối với mọi chuyện về lăng thiên cho dù là một cử động cũng được kể lại rõ ràng chi tiết Lấy công phu ngoài kỹ năng trốn mệnh thần kỳ của hắn ra thì không muốn nói là nửa năm Mà nếu hắn có chủ tâm muốn trốn tránh thiên lý thì sợ rằng chuyện trốn tránh là chuyện không phải quá khó Ở tiền thế có rất nhiều công cụ khoa học tiên tiến đến hắn cũng không biết hết càng huống chi là một người ở thế giới khác. Cho dù thiên lý có khả năng thông thiên triệt địa nhưng đối mặt với lăng thiên quá xảo hoạt thì cũng chỉ có thể cảm thấy vô lực thở dài vậy sao huyên không nhanh đi trốn đi. Lê tuyết mơ hồ có một chút ý tứ trách cứ trốn đi tuyết nhi lấy tu vi võ học của ngươi thì nên hiểu rõ võ công của ta đã đến trình độ gì. Nếu đơn độc chỉ dựa vào chính mình một người đau khổ tu luyện thì sợ rằng muốn đột phá bình cảnh này ít nhất cũng mất hơn 10 năm công phu Lăng thiên ha ha cười to Trận truy sát này của thiên lý đối với người khác mà nói chính là tử vong thông điệp nhưng đối với ta lại là cơ hội cầu không được a. Thực sự là quá rào hoạt lê tuyết đào con ngươi rồi khẽ cười Người khác gặp việc này chỉ e lo trốn không kịp mà huyên không ngờ lại coi loại chuyện cổ tử nhất sinh này là cơ hội để luyện công Thật là quái gì Ha ha Lăng thiên cười to một tiếng đưa mắt nhìn phía trước rồi đột nhiên dừng lại Trước mặt là một cái sơn đạo cây cuối hai bên có không ít dấu vết nhánh cây bị bẻ gãy Rõ ràng là có đại đội nhân mã từng đi qua chỗ này Tuyết nhi Xem ra chúng ta lần này gặp một đại đầu rồi Lăng Thiên mỉm cười nhìn phía trước, đại đầu, chẳng lẽ là Đông Phương thế gia? Lê Tuyết bỗng nhiên chấn động hăng hái bừng bừng hỏi. Nói đến số lượng người thì trừ Đông Phương còn có Bắc Minh thế gia cũng có không ít người và trong đó cũng có không ít cao thủ. Lấy công phu khinh công nổi tiếng của bọn hắn thì hẳn không nên để lại dấu vết như thế. Chỉ có đông phương thế gia mặc dù có nhiều cao thủ nhưng số lượng thì về bình thường đồng dạng cũng không ít cho nên mới lưu lại dấu vết rõ ràng như thế. Hơn nữa số lượng mới đông đúc như thế. Cũng chỉ có đông phương thế ra ỷ vào tự thân thực lực hùng hậu mà lộ ra vẻ không kiêng nể gì như thế. Lê Tuyết cười nhẹ một tiếng. Ta thực sự rất kỳ quái, đám người này sao lại có dũng khí làm phiền huyên. Chẳng lẽ trước kia Huyên chưa từng cho bọn hắn thấy được sự lợi hại của Huyên ư? Nguyên nhân là vì ta để cho bọn hắn thấy ta lợi hại cho nên bọn hắn mới đối với ta tình cảm thâm sâu chân thành khó quên như thế. Lăng thiên cười cười. Tranh phách thiên hạ là như thế. Tranh phách không giống như tranh phách giang hồ. Trên giang hồ ngươi vẫn có thể tìm được một góc an toàn mà chui vào nhưng trên ván cờ thiên hạ này lại không có chỗ cho ngươi thoái lui. Vô luận cuối cùng phương nào thắng lợi các phương khác cũng xui xẻo có một giảng kết cục chính là diệt vong. Hơn nữa toàn bộ thực lực của một gia tộc sẽ triệt để hoàn toàn trở thành khói mây. Cho nên một khi xuất hiện ra một kẻ gì loại như ta há có thể không tiến hành tiêu diệt. Ô, ý của huyên là do huyên bại lộ thực lực quá sớm sao? Lê tuyết băng tuyết thông minh. Từ một câu nói này của Lăng Thiên. trong đó hơi có chút vị tự thán liền đã thấy được đại khái sự tình không sai như vậy thì xác thực là thiên hạ anh hùng xem ra rất khổ a lăng thiên thở dài nhưng không có hối ý lăng thiên chưa từng hối hận đã ẩn nhẫn được 16 năm tại sao không ẩn nhẫn thêm vài năm nữa tại sao đến lúc đó có long tường Vị thừa thiên hoàng đế này đứng ra ngăn cản mưa gió bên ngoài còn mình tiếp tục ẩm nhẫn đem thế lực bản thân phát triển thêm một điểm. Thâm nhập sâu thêm vào các đại thế ra một điểm. Sau khi an bài thỏa đáng thì tình hình càng thêm thuận lợi. Kết quả là một lúc nóng máu lên mà xuất hiện, khi xuất hiện thì như tiếng sấm giữa trời quang. rung động thì thật là rung động nhưng lại rung động quá mức khiến cho cả thiên hạ hướng về chính mình mà nhìn. Từ lúc đó trở đi hắn cuối cùng đều trở thành cái gai trong mắt các lộ kiêu hùng Minh đao ám tiến không ngừng mà đến Thật là thất sách nha Nhưng Lăng Thiên cũng không hối hận Vô luận là vì kẻ đã khinh nhờn Lăng Thần hay vì phụ thân ngàn giảm cứu viện Vì Lăng gia bố trí một màn thiết huyết máu tanh Những cái này cho dù có cấp cho Lăng Thiên thêm một lần lựa chọn thì hắn cũng không oán không hối một lần lựa chọn như vậy kiếp này ta chỉ ở bên cạnh người thân. Bình An vui vẻ. Ngay lúc này đột nhiên có thanh âm đối trưởng kinh thiên động địa vang đến. Đông Phương Kinh Lôi đang ở không xa sơn khẩu, ngồi trong lều vải, tay bưng một chén thanh trà đang muốn uống thì đột nhiên tự chấn truyền lại. Cái chén trà làm bằng ôn nhuận bạch ngọc hết sức tinh xảo ba một tiếng rơi xuống nát bơ mắt nhìn về phương hướng truyền đến thanh âm cử trấn này đông phương kinh lôi hít thật sâu một hơi hàn khí vẻ mặt đầy kinh hãi. Thần công như thế há nhân lực có thể tạo ra được. Thực sự là cử thế vô song. Chính mình nửa đời cần mẫn tu luyện. Lấy thành tựu bây giờ mà tự hào công lực so với một kích kinh thế kia lại không bằng một thành. Lại nghĩ đến chuyện Giang Sơn lệnh chủ chất vấn chính mình khi đó thì không khỏi giật mình Nếu lúc đó Giang Sơn lệnh chủ bảo mình đem người rút đi mà chính mình không nghe lệnh Thì sợ rằng ngay lúc đó đã biến thành một khối thi thể Đông Phương Kinh Lôi là thân để của gia chủ một nhà Bình thường sát phạt quả quyết không do dự Càng lại không biết đến hai từ sợ hãi Ngay cả từ ngày ở thừa thiên đối mặt với cường thế đến cực điểm của lăng thiên trong lòng cũng chưa nhất định thực sự có ý sợ hãi Nhưng nay hắn lại vì sự trần trừ trong việc ra quyết định của mình mà cảm giác may mắn Mặc dù nhân mã bên người hắn có hơn một ngàn mà toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ Thực lực tuyệt đối không nhược nhưng xấu người này trong mắt Giang Sơn lệnh chủ sợ rằng không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Nếu hắn có chủ tâm muốn lấy mạng mình thì không muốn nói từng này nhân mã mà sợ rằng cho dù là đang ẩn trong trăm vạn quân cũng khó thoát chết a Thực sự là ghê gớm. May mắn mới vừa mới rồi mình không có lỗ mãng. đông phương kinh lôi vẫn còn sợ hãi trên chán chậm rãi chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh cùng sống lưng bất giác lạnh lẽo, nhị ra. Trước khi chúng ta chuẩn bị khởi hành gia chủ đã từng bí mật dặn qua vài câu, ngài có còn nhớ không? Bên cạnh có một người khẽ nói Người này tên là Đông Phương Hóa Hổ là một trong những cao thủ hiếm có của Đông Phương gia tục Trong Đông Phương Thế Gia Võ công chỉ thấp hơn gia chủ Đông Phương Kinh Thiên cùng Đông Phương Kinh Lôi Một thân tuyệt ký cũng hiếm có địch thủ và đã tiến vào tiên thiên cảnh giới được hơn 10 năm Thậm chí còn không dưới Ngọc Tam gia Ngọc Mãn Thiên Đại ca nói gì Việc này không nên nói lại nữa Đông Phương Kinh lôi thở dài một hơi, hóa hổ, trong tình huống này còn hy vọng gì nữa? Căn bản là không còn hy vọng, nếu có cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Đại ca lúc này không biết nghĩ gì còn lần này chúng ta đến nếu như có thể xác định lăng thiên đã chết thì cũng nên hài lòng rồi. Còn Giang Sơn lệnh chủ thì ngay cả nghĩ cũng không nên nghĩ tới. Ngôn xuất pháp tùy chính là thay mặt đại biểu cho vô thượng quyền uy của vô thượng thiên. Ngôn suất mà thành pháp, pháp bất khả nghị quyền uy này đã được công nhận tại thế giới này. Thế ai xúc phạm quyền uy này chỉ có một kết quả là chết đông phương hóa hổ trầm trọng thở dài một hơi khẩu khí nói. Thuộc hạ trước đây cũng có hoài nghi. Nhất là hôm nay thấy được thủ đoạn của Giang Sơn lệnh chủ thực sự là thiên hạ đệ nhất nhân. Không thể chống cự. Cũng không biết gia chủ lúc đầu nghĩ ra sao mà dám ra lệnh cho chúng ta thừa dịp Sau khi hai người chiến đấu liền đem một trong hai người này giết chết Lăng thiên thì không nói nhưng vô thượng thiên há dễ chọc trong ngữ khí của Đông Phương Hóa hổ đầy vẻ bất mãn đại ca làm sao không biết chuyện này Đại ca chính là muốn mượn việc này để giết ta Đông Phương kinh lôi buồn bã gật gật đầu Sự tồn tại của ta đã uy hiếp nghiêm trọng đến vị trí gia chủ của đại ca và tại triều đình Lần này hạ một lệnh này chính là muốn đưa ta vào chỗ chết. Hả? Đông Phương hóa hổ cả kinh. Nhị ra! Lời này là thực đấy chứ? Đông Phương kinh lôi cay đắng cười. Làm gì mà thực với không thực? Đại ca tính diệt trừ ta. Chuyện này trong lòng mọi người sớm đã không có gì bí mật. Mượn ngươi mà nói ngoại trừ ở trước mặt ta còn đối với đại ca thì ngươi nào có nửa phân kính ý. Lại có hai gã hà sử lai. Hà sử khứ vương bát đàn nọ lại càng trong mắt chỉ có ta mà thôi. Có lần đại ca gia chủ ra lệnh cho hắn thế mà hắn cư nhiên không thèm làm, ngang nhiên cãi lệnh. Ngay lúc đó các huyên đệ đại bộ phận đều có tâm tư giống nhau là chỉ biết đông phương thế gia có kinh lôi mà không biết có kinh thiên. Đơn độc một điểm này đã đủ để đại ca muốn ta ta phải chết. Công cao chấn chủ thế đại chấn trường. Hai cái này về lý cũng không có gì bất đồng. Hắn vốn không xứng ngồi ở vị trí gia chủ Đông Phương hóa hổ dễu cực khịt mũi nói Người này ngu xuẩn đâu xứng với vị trí gia chủ Đông Phương thế ra Nhị ra nếu hắn đã đồng thủ với ngài thì chúng ta đơn giản là không khách khí với hắn nữa Nói bậy Đông Phương kinh lôi nhăn mặt cau mày Ngay lúc này thiên hạ dung chuyển Chư cường ra tay Đông Phương thế ra trong hoàn cảnh này làm sao có thể thêm một lần phân liệt ta này lần mang người đi ra ngoài chính là không muốn va chạm với hắn các ngươi không nghĩ giúp ta ổn định tình thế mà lại nghĩ muốn đầy sóng trợ giúp ư đông phương hóa hổ cúi đầu trên mặt vẫn lộ vẻ tức giận nghĩ đến lời đông phương kinh lôi vừa mới nói không do dự ngẩng đầu lên kinh dị hỏi nhị ra ngày này lần xuất môn là vì đối phó với lăng thiên sao sao vậy đông phương kinh lôi nói lần này xuất môn để nhất mục tiêu hiển nhiên là lăng thiên chúng ta quyết không thể để cho người này còn sống quay về đến thừa thiên thứ hai cũng là vì trốn khỏi đại ca vị trí gia chủ ta không nhất định để ở trong lòng nhưng vấn đề này thì đại ca lại mười phần coi trọng a nói xong hắn thở dài một hơi ta cuối cùng vẫn không rõ lăng thiên nọ có gì đáng sợ bị giang sơn lệnh chủ truy sát cẩu tử nhất sinh Sao lại khiến nhị ra quan hoài như thế mà làm sao phải diệt trừ càng nhanh càng tốt Đông phương hóa hổ gãi gãi ra đầu buồn bực hỏi Người này là một thiên tài trăm năm khó gặp Đông phương kinh lôi thần sắc thận trọng nói Nếu không có lần đến thừa thiên ta hoàn toàn không có ý thức được điều này Ngay lúc đó thừa thiên không ngờ lại tiềm ẩn một nhân vật kinh diễm như tiềm long Tuyệt thế thiên tài như người này không ngờ lại biến thành thừa thiên đế nhất hoàn khổ Cách này là tại sao?